Trường một bắt nữ làm 1960 năm 6 Nguyệt 17 ngày buổi tối 9 giờ nhiều Trọng sinh sau trình tứ mai đi Ở đi nơi say bột trên đường Nàng lưu chân tường đi Một đường cảm xúc vập phòng Trước một đời nàng sinh bệnh nặng Ở bệnh viện ở hơn một tháng sau về nhà Đối với nàng về nhà tiểu nữ Nhi thuộc tuệ là không đồng ý Nàng chảy nước mắt nói Mẹ, ngài liền thành thật kiên định Mà ở bệnh viện ở Không có tiền thuốc men Ta suy nghĩ biện pháp Chỉ cần ngài hảo hảo Ta làm cái gì đều thành Ngài ở mới Có ra a Nhưng đại nữ nhi thuộc lệ đã mấy ngày không tới bệnh viện, nàng cùng nàng kia nam nhân đều cho rằng nếu mẹ đã không chị, vậy về nhà đi, lưu tại bệnh viện chính là tiêu tiền. Vì thế tỷ hai sảo một trận, thuộc tuệ khóc suốt một đêm, đương mẹ nó sao có thể không đau lòng a cho nên ngoan cố lấy chết tương bất thuộc tuệ mới đáp ứng đem nàng tiếp về nhà. Cũng đúng là ứng bác sĩ nói, trình tứ mai về nhà ba ngày sau liền đã chết, đối với chết trình tứ mai đảo cũng không cảm thấy có cái gì đáng. Sợ, ngược lại là bất tử không sống cam chịu tội làm nàng cảm thấy răng nan Duy nhất làm nàng không yên lòng chính là tiểu nữ nhi thuật tuệ, kia hại tử quá thật thành. Ai? Nghĩ đến đây, trình tứ mai thở dài một tiếng, gió đêm cũng tự hồ càng lạnh, nàng nhịn không được liền đánh một cái giùm mình. Có lẽ là ý trời treo người đi, trình tứ mai trước một đời là đã chết, nhưng nàng lại trọng sinh ở 60 năm cùng chồng trước ly hôn phía trước. Đời trước, trình đại tráng cùng tiểu tam nhi trình diễm diễm. Di gian dèm pha, Trình Tứ Mai vẫn luôn không biết, thẳng đến Trình Diễm Diễm mang thai mau sinh, nàng đỉnh bụng to tìm tới môn, buộc Trình Tứ Mai ly hôn đem Trình Đại Trắng nhường cho nàng, Trình Tứ Mai thế mới biết nàng khổ đem khổ nghiệp mà muốn đem tiểu ra nhật tử quá tốt thời điểm, Trình Đại Trắng lại giữ yên lặng mà làm một chuyện lớn, Nay đại sự nếu là lưng quần trở lên phạm Trụ kia Trình Tứ Mai như thế nào đều sẽ nhịn, nhưng lại là lưng quần dưới, Trình Tứ Mai là cái hiếu thắng muốn. Mặt nữ nhân, ném cho Trình Đại Tráng một câu tặng nhẫn lời nói, ly hôn, nàng liền đi rồi. Nàng này vừa đi, liền cung cấp với cho nhân ra nhường đường nhi. Trình Diễm Diễm chạy đến Trình Đại Tráng nương rừng già bà tử trước mặt khóc nước mắt tất tất mà nói, nàng là bị Đại Tráng cấp làm hại, hiện giờ hòi Đại Tráng nhi tử, nàng cầu lão thái thái có thể thành toàn nàng cùng Đại Tráng. Bốn dị dần già bà tử là chán ghét Trình Diễm Diễm, nhưng vừa nghe nói nàng hòa chính là đứa con trai, tức khắc. Liên mừng thầm, Trình Tứ Mai hôn hậu sinh chính là cái nha đầu, nhũ danh cô gái, cũng chính là thục lệ, đã 4 tuổi, dần già bà tử vài lần trong tối ngoài sáng mà chỉ điểm Trình Tứ Mai nói, tái sinh một cái đi, không có đứa con trai Trung Quy nói không thành, về sau này lão Trình ra bề mặt ai tới chống đỡ A. Nhưng Trình Tứ Mai đâu, chính là không hẽ răng, không nói đáp ứng, cũng không nói không đáp ứng, ngành sinh sinh mà đem lâm lão bà tử khí không nhẹ, đã nhiều ngày, nàng nhà mẹ đẻ đại tỷ nhi. Tử lại sinh đứa con trai, kêu nàng đi xem hỉ, nàng nghe xong liền sinh khí, cảm thấy đại tỷ chính là cố ý mắc khí nàng, nàng đứa con này đã có hai cái nhi tử, còn lại sinh một cái, lộng như vậy nhiều nhi tử làm gì. Chính giận rồi đâu, Trình Diễm Diễm liền tới rồi, tới cấp nàng đưa đại tôn tử, cho nên dần già bà tử không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi Trình Diễm Diễm, ở nàng khắp nơi bôn tẩu hạ, Trình tứ mai cùng Trình Đại tráng ly hôn, ly hôn không quá ba ngày liền đem Trình Diễm Diễm cưới vào cửa, sau lại tuy rằng trình diễm diễm cũng không có như nàng cấp lâm lão bà tự hứa như vậy sinh hạ nhi tử cũng sinh cái nhà đầu, nhưng ván đã đóng thuyền, lâm lão bà tự mắng vài lần phố cũng chỉ có thể nhận mệnh ngẫm lại đời trước, trình tứ mai giận dỗi cùng trình đại tráng ly hôn cái gì không muốn, liền khuê nữ cô gái phụ dưỡng quyền cũng chưa bắt được nàng liền hận chính mình, như thế nào liền như vậy xuẩn a hiện tại trọng sinh một hồi, nàng không bao giờ tưởng tiện nghi bọn họ mắt thấy Thôn đông đầu nơi say bột gần ngay trước mắt, trong bóng đêm trình tứ mai đáy mắt lóe một mặt lạnh lùng quang nàng nắm chặt nắm tay, khẽ cắn môi, thầm nghĩ, trình đại tráng, ta chuẩn bị tốt, các ngươi đâu. Cái này thời kỳ tiểu bắc thôn thuận theo cả nước khí hậu, trong thôn hết thảy đều là nhà nước, bao gồm nơi say bột. Nơi say bột tổng cộng có bốn người, quản ma mặt hai cái, một cái kế toán, quản sự chính là qua ngũ thúc. Qua ngũ thúc là suốt ngũ quân nhân, chân đâu cũng là ở trong chiến đấu bị thương rơi xuống tàn tật, cho nên trong thôn liền an bài hắn quản lý nơi say bột. Trình đại tráng là kế toán, hắn cái này kế toán chức vị đâu, vẫn là trình tứ mai tìm qua ngũ thúc, nói với hắn không ít lời hay. Qua ngũ thúc mới cùng thôn thường muốn hắn, trình đại tráng lớn lên da thịt non miệng, vóc dáng mau 1m8, nhưng vóc người lại là thon gầy. Từ cùng trình tứ mai kết hôn sau, trong nhà công việc nặng nhọc cũng đều là trình tứ mai làm, hắn nhiều nhất cũng chính là cấp trình tứ mai đánh cái súng tay gì đó có đôi khi trình tứ mai trên mặt đất làm một ngày mệt đến độ bò không thường giường đất trở về nhìn đến lạnh nồi lạnh bếp cũng còn phải cường đánh tinh thần cấp trình đại tráng cùng cô gái nấu cơm khi đó nàng đâu trình đại tráng sốt ruột cũng không cảm thấy như thế nào hiện tại ngẫm lại đó chính là vùng về ngốc xứng đáng qua ngủ thúc cùng trình tứ mai tra trình lão hiếu là anh em kết bái huynh đệ hai nhà quan hệ vẫn luôn không tồi đây cũng là hắn đáp ứng trình tứ Mai cùng thôn trưởng muốn Trình Đại Tráng đi nơi say bột đương kế toán nguyên nhân chủ yếu. Ở Trình Tứ Mai cùng Trình Đại Tráng ly hôn sau, qua ngũ thúc vài lần đến Trình Tứ Mai gia đạo khiếm nói đều là hắn sai, bằng không sẽ không làm hại tứ mùi tử như vậy. Trình Tứ Mai tổng cộng tỉ mùi bốn cái, nàng là già trẻ. Kỳ thật phía trước qua ngũ thúc cũng từng trộm đệ điểm quá trình bốn mai, nói làm nàng nhiều đi nơi say bột chơi. Trình Tứ Mai hồi nói, ngũ thúc của ta việc vội, về nhà còn cấp cô. Gái nấu cơm, buổi tối đâu, khâu khâu vã vá, vá Chỗ nào có công phu đi nơi say bột chơi a Ly hôn sau, trình tứ mai mới ý thức được Đây là qua ngủ thúc ở giúp nàng đâu Đáng tiếc, nàng lúc ấy không nghĩ tới trình đại tráng là cái hỗn đảng Hiện tại nàng liền đứng ở nơi say bột ngoài cửa Cách một tầng ván cửa Từ bên trong truyền đến một trần sột sột soạt soạt thanh âm hỗn loạn một loại nữ nhân rên Ngâm, ân, đại tráng ca, thật tốt Là trình diễm diễm, nàng chính là xương cốt hóa thành hôi Trình Tứ Mai cũng có thể nghe ra tới nàng thanh âm. Xuyên thấu qua kẹt cửa, nương ánh trăng Trình Tứ Mai nhìn đến hai người bọn họ siêm y bị hỗn độn mà ném đầy đất. Có thể thấy được bọn họ khởi tính như thời điểm là nhiều điên cuồng. Trình Tứ Mai cắn môi, một tia huyết tinh hơi thở liền dũng mãnh vào trong miệng. Tuy là đã hai đời làm người, ngẫm lại lúc ấy sợ gặp khuất nhục, nàng vẫn là không thể bình tâm tĩnh khí. Nhưng thời gian cấp bách, nàng đến trước đem giai đoạn trước chuyện này làm. Tốt, hầu kỳ mới có trò hay xem. Nơi xây bột bởi vì là nhà nước Cho nên bên trong không có môn xuyên Từ trình đại tráng đảm đương kế toán sau Hắn liền vẫn luôn cầm nơi xây bột chìa khóa Mỗi ngày tan tầm về nhà Hắn cũng chỉ muốn giữ cửa một quang Ở từ bên ngoài khóa lại liền thành Ngẫm lại này đối cậu nam nữ có bao nhiêu lớn mật Môn không có cấm xuyên Bọn họ cũng dám sằng bậy Nơi xây bột phân nội ngoài hai cái nhà ở Bên trong là gửi bột mì địa vương, Bên ngoài nhà ở tắt đôi một ít Lương thực thả ma mặt máy móc Trình Tứ Mai lặng lẽ đem cửa đẩy ra, nếp mũi chân đi vào, Trình Đại Tráng cùng Trình Diễm Diễm hai người siêm y từ bên ngoài trên mặt đất bị vứt nơi nơi đều là Trình Tứ Mai chịu đựng phẫn nộ, đem bọn họ siêm y một kiện một kiện mà nhặt lên tới, sau đó ném tới rồi ngoài cửa đóng phân thượng, khi đó nông thôn đều là dùng ẩu lạng ra tới người phân, xúc vật phân cấp trong đất hoa màu bón thúc, trước tiên đem phân từ hầm cầu đào ra, lộng tới đất chống thường tăng. Thêm thượng cỏ khô a, hoàng bùn a, trộn lẫn hảo đôi lên. chờ trải qua ngày phơi gió thổi, đem đống phân đều cấp làm cho không làm không ướt. Lúc này mới dùng con lừa con la hướng trên núi vận, vận đến trong núi có người đem phân đều quán bình ở ngoài ruộng, lại dùng lê tử một cày vừa lật liền kể hết đem phân trộn quá lại ngoài ruộng. Trình tứ mai ném cuối cùng một kiện xiêm y thời điểm liền nghe được từ phố bên kia truyền đến lâm lão bà tự lẩm bẩm lẩm bẩm bất mãn thanh, thật không biết đại, tráng tất phù đây là lòng gì đâu. Nói là cho chúng ta lộng điểm thịt Vì cái gì không trực tiếp đưa trong nhà đi Thế nào cũng phải làm chúng ta tới nơi xây bột lấy Ngươi liền nói nhỏ chút đi Đầu năm nay mua thịt đều phiếu thịt Bốn mai năng lực cấp chúng ta lộng điểm nhai đầu tới Ngươi lại nói dài dòng nói dài dòng đến làm người nghe xong đi Đến lúc đó ngươi thịt ăn không được Còn phải bị kéo ra ngoài đấu Trình nhựa mới vừa là cái có đầu óc Thanh âm sắc bén mà hù dọa lâm lão bà tử Lời này quả nhiên khởi hiệu, lâm lão bà tử lại không động tỉnh, hai người tiến bước chân càng ngày càng gần. Trình tứ mai ngầm cười lạnh, ăn thịt. Đúng vậy, người nhi tử đúng là ăn không sạch sẽ, các ngươi đến xem đi. Lúc này mơ hồ tư tứ phía đều truyền đến tiếng bước chân, người giống như không ít, chính hướng nơi say bột bên này đâu. tiếng bước chân tới gần, lâm lão bà tử cái thứ nhất liền đến ma cửa phòng, đại tráng tất phụ, đại tráng đâu. Lâm lão bà tử chưa bao giờ kêu trình tứ mai tên ở nàng xem ra, trình tứ mai gả cho hắn nhi tử, đó chính là nàng nhi tử phụ thuộc phẩm, tự nhiên không thể có tự mình tên. hắn ở bên trong đâu? Bởi vì là ban đêm, lâm lão bà tử ánh mắt cũng không tốt lắm, cho nên cũng không có nhìn đến trình tứ mai trên mặt xuất hiện kia mặt cười lạnh. đại tráng, lâm lão bà tử đẩy ra nơi xây bột môn liền đi vào. ai nha? nơi này đầu như thế nào như vậy ha? đại tráng, như thế nào không bật đèn a? theo nàng này thanh kêu, bên trong kia hai cái liền hoảng. Thần, trình diễm diễm cơ hồ đều phải khóc, đại tráng ca, làm sao bây giờ a, Ta xìm y đâu? Vừa rồi liền vứt trên mặt đất a, như thế nào tìm không thấy a, Mẹ, đừng bật đèn. Đây là trình đại tráng thanh âm, nôn nóng ngắn ngủi, hỗn loạn một tia âm dung. Nhưng đã chậm, trình tứ mai liền đứng ở cạnh cửa, đèn điện trốt mở cũng liền ở bên cạnh. Nàng rủi tay băng một tiếng liền đem đèn ấn khai. Này ánh đèn sáng người, trong phòng tình hình liền đẹp. Trình Diễm Diễm tóc hỗn độn, biểu tình hoảng, loạn, hai tay bắt lấy một cái mặt túi hồ ở ngực trước, trần chuội hai cái đùi ở không được mà run run, nàng bên cạnh Trình Đại Tráng cũng bắt lấy một cái mặt túi chính cho nàng sau này trên lưng che đầy đau, chính hắn tắt quanh thân đều là xếp quả quả, này một chút cũng không màng cảm thấy thẹn, hướng về phía lâm lão bà tự thẳng ồn ảo, mẹ, mau tắt đèn a, ai làm ngươi bật đèn, ta, ta không a bật đèn không phải ta a. Lâm lão bà tử quả thực bị trước mắt một màn này dọa choáng ván, nàng tưởng nói, "Nha, ngươi không phải làm mẹ tới bắt thịt sao? Đại tráng, ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngươi không phải nói, ngươi khấu một ít lương thực vụn trộn bán cho chúng ta mua trở về chút thịt tới, làm ta thông chi bọn họ tới lấy sao? Như thế nào? Tại sao lại như vậy a? Trình Diễm Diễm, ngươi cái này hồ ly tinh, ta chỗ nào thật xin lỗi ngươi, ngươi phải làm loại này hạ tiện chuyện này tới phá hư gia đình của ta?" Ô ô, cha, mẹ, các ngươi cần phải cho ta làm chủ a. Trình tứ, mai nói, liền bổ nhào vào lâm lão bà tử trên người khóc lên. Lâm lão bà tử bị nàng này vừa khóc nháo đến không biết như thế nào hảo, bên kia trình đại trắng như thế nào cũng chưa nghĩ đến trình tứ mai cũng tới, xấu hổ dưới hô thanh, mẹ, ngươi trước đem đèn đóng lại a. Hắn lão mẹ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đối, đem đèn đóng lại, đóng lại đèn liền không ai nhìn thấy nàng Nhi tử dèm pha, Nàng một phen đẩy ra trình tứ mai, liền phải chạy vội tới cửa đi tắt đèn, nhưng lúc này trong phòng, lại vang lên một người giống giận, trình đại tráng, ngươi vẫn là người sao, ngươi tai họa ta quê nữ, xem ta không đánh chết ngươi. Khi nói chuyện một cái thôi trắng thân ảnh liền bôn tiếng vào, thao khởi bên cạnh một cây gậy liền đối với trình đại tráng đánh đi, là trình ngọc cường, trình diễm diễm lão cha theo sát nàng nương nàng ca cũng đều xông tới ba người tay đấm chân đá mà liền đem Trình Đại Tráng cấp tấu một đốn. Trình Diễm Diễm ở một bên kêu khóc cha mẹ không cần đánh hắn a đánh hỏng rồi làm sao bây giờ a Đại Tráng ca Lâm Lão Bà Tự muốn qua đi kéo lại vì Trình Diễm Diễm nàng mẹ tống thấm hung hăng quăng một bạc tay người dưỡng ra tới hảo nhi tử ai cản trở ngay cả nàng cùng nhau tấu Lâm Lão Bà Tự ngốc tại đương trường. Trình Nhữ mới vừa càng là bị trọc tức cả người run run, lại nói không ra một câu giúp hắn nhi tử nói tới. Trình Đại tráng hai cái đề đề tính cả đề tức phụ cũng tới, nhưng vài người liền ở bên kia nhìn, ai cũng không dừa trước, như thế nào. Dừa, nói rõ là nhà bọn họ lão đại không biết xấu hổ, ở bên ngoài thượng nhân ra quê nữ, đây là bị người ta quê nữ cha sửa chữa, ở tỉnh Lý Trung A. Phần hai trình tứ mai ở một bên nhìn, nhìn trình đại tráng bị tấu đến mặt mũi bầm rập, huyết từ trong lỗ mũi ra bên ngoài dũng, đánh giá cũng không sai biệt lắm, nàng bỗng nhiên liền lớn tiếng khóc lóc, chạy vội tới qua ngũ thúc trước mặt bầm liền cho hắn quỳ xuống ngũ thúc, ta là ngài xem lớn lên, ta như thế nào ngài đều biết a ta một không, phạm sai lầm, nhị chưa cho nhà bọn họ mất mặt, hắn trình đại tráng lại làm ra loại này thật xin lỗi chuyện của ta nhi, ngũ thúc, ngài nhân đến cho ta làm chủ a qua ngủ thúc là nàng cha bái kết huynh đệ cũng là trình tứ mai đứng đắn trưởng bối cho hắn quy một cái không mệt trương hai khai sẽ trình tứ mai không cùng nàng cha trình lão hiếu nói chuyện này nhi trình lão hiếu là cái trung thực anh nông dân tử không có huynh đệ có cái tỷ tỷ thời trẻ gạ đến đông bắc đi vừa đi vô tin tức cho Nên hắn ở tiểu bắc thôn không có gì giúp đỡ, làm người đâu, lại thật nội hướng, không nhiều lắm ngôn nhiều lời, trình tứ mai biết, đêm nay thường chuyện này chính là nói cho cha mẹ, bọn họ cũng giúp không được gấp cái gì, ngược lại đi theo nôn nóng thường hỏa. Trọng sinh một đời nàng tự cho là đấu đấu chồng trước, xé xé tiểu tam nhi, nàng một người vậy là đủ rồi. Qua ngũ đã sớm cảm thấy trình đại trắng cùng trình diễm diễm hai người chi gian có miêu nị, chỉ là hắn vẫn luôn không bắt lấy chứng. Cứ, cũng liền không biện pháp nói trình đại tráng, tuy rằng sau lưng cũng đề điểm trình tứ mai vài lần, nhưng bốn mai kia nha đầu tính tình thô, ngây ngốc mà tin tưởng trình đại tráng, làm cho qua ngủ cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể là cầu ông trời phù hộ đừng thật sự ra cái gì yêu thiêu thân. Nhưng hôm nay cái, thật đúng là liền có chuyện nhi. Ngẫm lại, này trình đại tráng là chính mình cấp lộng tới nơi say bột tới, cái kia trình diễm diễm cũng là nhìn chúng trình đại tráng này việc nhẹ. Nhàng, người khác lớn lên lại trắng nõn sạch sẽ, cho nên mới đối hắn để bụng tư, như thế, qua ngủ liền cảm thấy chuyện này hắn là có trách nhiệm, hắn trách nhiệm chính là không thấy hảo trình đại tráng, làm thứ này ở hắn dưới mí mắt liền đem này dèm pha làm hạ, bùng cười a hắn năm đó ở bộ đội, kia chính là trinh sát binh, mỗi lần phát rung đấu, hắn đều là ở phía trước làm điều tra, mặc kệ địch nhân lộng cái gì bẫy dập, hắn đều có thể cấp điều tra ra tới, cố tình một đời anh danh hủy ở trình. Đại tráng tiểu tử này trong tay, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn khóc đến cùng lệ nhân dường như trình tứ mai, hắn nghĩ đến chính là, hắn như thế nào cùng anh em kết nghĩa trình lão héo giao đại a. Này đây hắn thanh âm thô nặng mà hô một tiếng, về bình, ân, trình về bình lên tiếng, lây khai đám người đi vào nơi say bột, xem qua qua ngủ, ngủ thúc, ngài tìm ta. Về bình, chuyện này không thể che lấp, ở cả nước nhân dân đoàn kết một lòng cộng độ cửa ải khó khăn loại này đặc thù thời kỳ lại có người vô sĩ đến làm giày dứt phá hư gia đình khi dễ vô tội phụ nữ nông nổi người nói nên làm cái gì bây giờ? Trình vệ Bình là qua ngủ nhị ca nhi tử đối với cái này nói chuyện làm việc đều sấm dèn gió cuốn ngủ thúc Trình vệ Bình vẫn luôn là kính trọng ta nghe ngủ thúc Trình vệ Bình là tiểu Bắc thôn chi bộ thư ký hảo, đi gọi điện thoại báo nguy liền nói chúng ta thôn có nhân đạo đức bài hội trợ ngại xã hội chủ nghĩa tiến bộ qua ngủ thúc ra lời này không đơn giản Là trình đại tráng một nhà, chính là trình diễm diễm nhà bọn họ cũng bị dọa trón ván. Nếu là đạo đức bài hoại, kia còn chỉ là cực hạn với đạo đức mặt, không đề cập quốc pháp, nhưng trở ngại xã hội chủ nghĩa tiến bộ, này tội danh có thể to lắm, thật tích cực lên, kia chính là sẽ ngồi sổm nhà tù A. Ngủ thúc, ngài đừng liền nhà của chúng ta diễm diễm đều tính thường A. Nàng chính là nhất bị thương tổn, đều là trình đại tráng cái này mặt người già thú, đem nhà của chúng ta êm đẹp trong sạch đại. Quê nữ cấp làm bẩn, muốn báo nguy bắt người cũng là chảo hắn. Cùng chúng ta quê nữ không quan hệ à? Trình Diễm Diễm nương Tống Thẩm đại béo trên mặt chất đầy tươi cười, tiến đến qua ngủ trước mặt nói: Ha ha, Tống Thẩm, nhà các ngươi người đều sử một cây chiếc đồ ăn cơm sao? Trình Tứ Mai lạnh liếc nàng liếc mắt một cái, tay một lóng tay trong một góc lôi kéo mặt túi che giấu Trình Diễm Diễm. Ai đều biết này nơi say bột bên trong chính là không quá, nếu là nàng Trình Diễm Diễm thật là bị. Cưỡng bách, nàng có thể chạy a nàng chính là chạy không thoát, cũng có thể kêu a Chúng ta thôn nhi mới bao lớn a buổi tối cũng tỉnh, nàng một giọng nói đại khái có thể đem toàn thôn già trẻ đều cấp tiếp đón đứng lên đi. Chính là, nàng một không chạy, nhị không kêu, nhưng thật ra đêm chính mình lột sạch ở chỗ này, tống thẩm ý tứ là, đây là thiên nhật nàng chạy nơi này mát mẻ. Hừ, rõ ràng là cấu kết với nhau làm việc xấu. Ha ha. Có người ở phía sau thấp giọng cười trộm, quần chúng đôi mắt la. Sáng như tuyết, ai đều có thể nhìn ra tới này bên trong miu nị là chuyện như thế nào. Tục ngữ nói, chó cái không vẫy đuôi, công cậu dám hướng lên trên bò sao. Không phải, bốn mai, chúng ta trước phố sau phố ở, người nhân đừng quá quá mất, bị thương chúng ta quê nhà giang hòa khí. tổng thẩm ở trong thôn luôn luôn đều là miệng không buông tha người. Này một chút vì nàng quê nữ, nàng càng là bất cứ giá nào. Nhưng đối với giờ phút này trình tử mai tới nói, nếu ngươi dám chết, ta đây liền dám, Trôn, chúng ta đảo muốn nhìn, ai có lý, tống thẩm, ta tôn ngài một tiếng tống thẩm, này đây vì ngài là cái phân rõ phải trái, ngài là để ý quê nhà hòa khí, chính là, ngài lý ở đâu, ngài quê nữ cùng ta nam nhân câu, đáp thành nữ làm, đây là các ngài ra lý nhi, Ồ, ô, ô, các ngài này không phải rõ ràng mà khinh người quá đáng sao. Ta, ta biết ta không phải các ngài đối thủ, các ngài người đông thế mạnh, chính là ta liền hỏi một câu, này thiên hạ còn có người tốt nói rõ lý lẽ địa phương sao? Về, bình đại ca, có sao? Nói, trình tứ mai kia nước mắt liền thành chuỗi như thành chuỗi như cùng không tiêu tiền dường như cuộn cuộn mà súng, đem mọi người xem đến cũng đều đi theo lo lắng, có người liền nghị luận, chính là, này tống lão bà tử cũng quá không địa đạo, nàng quê nữ thông đồng nhân ra nam nhân chiếm cái gì lý nha? Ai nha, đáng thương bốn mai, Từ kết hôn sầu, đối trình đại tráng kia tiểu tử là đào tim đào phổi hảo a. như thế nào rơi vào như vậy một cái kết cục, ai, nam nhân, không một cái thứ tốt, tiểu tức phụ tôn mây trôi hừ hừ mắng, tôn vận nam nhân bạc khóa không vui, lẩm bẩm, ngươi đừng một cái cào đánh chết một thuyền người a. ta không phải hảo nam nhân a. hừ, ngươi nếu là dám cùng trình đại tráng giống nhau thức, ta liền cầm đao đem ngươi kia ngoạn ý cắt bỏ phao rượu, Tôn Văn là cái đanh đá thốt ra lời này, trọc đến quanh mình người đều cười nhẹ. Trình Canh Lê cười treo gẹo, bạc quá ra. Ngươi nếu là thật đem bạc quá cấp phế đi, tới rồi buổi tối nôn nóng nhưng chính là ngươi. Đi ngươi, ngươi mới nôn nóng đâu. Tôn Văn chần hắn một cái, ra mặt hơi hơi phím hồng. Nghe đại gia nghiêng về một phía mà chỉ thích chính mình, tống lão bà tự kia mặt già ra mặt lại hậu. Cũng cảm thấy phát sốt, nàng hung hăng mà xẻo trình diễm diễm liếc mắt một cái, thấp thấp mà mắng một câu, ngươi cái cô nàng chết rầm kia, trở về ta liền đánh gãy chân của ngươi, trở về kia nhưng không thành, ta lập tức đi báo nguy, giả sơn, ngươi là thôn chị bảo chủ, nhiệm, ngươi dẫn người bảo vệ tốt hiện trường, đừng làm cho trở ngại xã hội chủ nghĩa tiến bộ giai cấp địch nhân chạy, quê nhà đồn công an đồng chí tới lúc sau. Chúng ta đem địch nhân chuyển giao cho bọn hắn, cũng coi như là đem ẩn nấp ở chúng ta thôn chợ ngài xã hội chủ nghĩa tiến bộ ô ác tính cấp thanh trừ, nói không chừng quê nhà sẽ cho chúng ta phát một cái cờ thưởng đâu. Trình về bình biết ngũ thúc cùng trình lão héo quan hệ, ngũ thúc chính là ở tỉnh đăng ký chiến đấu anh hùng, năm đó nếu không phải ngũ thúc chủ động yêu cầu về quê trồng trọt, hắn lúc này nói không chừng chính là tỉnh thành đại quan đâu. Đừng nói là quê nhà lãnh đạo, chính là trong huyện, tỉnh thành lãnh đạo thấy ngũ thúc kia cũng là đến cuối đầu không lưng, Trình Vệ Bình cũng là cái đảng viên, nhưng hắn cái này đảng viên, cùng với có thể lên làm tiểu bắt thôn thôn Bí Thư Chi Bộ. Hơn phân nửa nguyên nhân đều là bởi vì hắn có cái anh hùng ngũ thúc, cho nên hắn ở trong thôn làm việc, luôn luôn đều là duy ngũ thúc. Như thiên lôi sai đâu đánh đó, thôn Bí Thư Chi Bộ Trình Vệ Bình này vừa nói lời nói, Trình Đại Tráng cùng Trình Diễm Diễm đều sợ hãi, lúc này đừng nói hai người bọn họ ở chỗ này xích quả quả mất mặt không nếu là thật sự bị đưa tới quê nhà lại phán thường mấy năm kia bọn họ chỗ nào còn có mặt mũi sống sót a cha, nương, cứu cứu ta a ta không nghĩ đi ngồi tù a trình đại tráng túng khóc đến nước mũi một phen nước mắt một phen như vậy như thật là cấp nam nhân mất mặt ở đây nam nhân đều nhìn không được sớm biết hôm nay hạ tất lúc trước tiểu tử ngươi ghé vào trình diễm diễm đại bạch thân Tử thường lăn lộn đến hăng say như thời điểm, ngươi không nghĩ tới, sẽ bị trảo đi. Thường ở bờ sông đi nào có không ước dậy, xứng đáng. Đại trắng tức phụ, không, bốn mai a ngươi xem còn có cô gái đâu, ngươi, lâm lão bà tử đáng thương vô cùng mà nhìn Trình Tứ Mai, Trình Tứ Mai thở dài một tiếng, khóc, khóc đến đau bùng bi thương, mẹ, hắn nếu là thật bận tâm cô gái, sao có thể làm ra. Chuyện này tới, cô gái sau khi lớn lên, biết hắn cha hôm nay cái hành động, ngươi làm cô gái như thế nào làm người Lời này nói, đó chính là trực tiếp chọc trình đại tráng tâm oa, đánh Lâm lão bà tử mặt, trình đại tráng sắc mặt đều là hắc, hiếu đầu gục xuống não cũng không dám nữa nói cái gì, Lâm lão bà tử há miệng thở dốc còn muốn nói gì nữa, lại bị trình nhữ mới vừa hung hăng sắp một câu, ngươi còn ngại mất mặt không đủ a. Lâm lão bà tử câm miệng, cúi đầu, hận không thể tìm cái khe đất, chui vào đi. Trình Diễm Diễm cũng khóc, nàng chỗ nào nghĩ đến, liên cùng nam nhân làm làm vận động có thể dứt lấy như thế đại tai họa a. Nàng cùng Trình Tứ Mai là cùng nhau chơi đến đại bạn cùng lứa tuổi, phía trước nàng cảm thấy Trình Tứ Mai là hảo lừa gạt a nàng cùng Trình Đại tráng hảo thành như vậy, nàng cũng chưa phát hiện, như thế nào hôm nay cái nàng biểu hiện đến như vậy bất đồng a Nàng lão tra Trình Ngọc Cường nhìn nhà mình khuê nữ trên người che mặt túi, trên mặt dính không ít, bạch mặt, mặt, này vừa khóc một mặt, kia mặt liền càng cùng hóa trang quỷ dường như, muốn nhiều khó coi, có bao nhiêu khó coi. Hắn thật sự là cảm thấy mất mặt Liền bồi cẩn thận Dịch cọ đến trị bảo chủ nhiệm Trình Sơn tự trước mặt Ý vào chính mình cùng Trình Sơn tự Cha có điểm giao tình Nhỏ giọng nói Giả Sơn bằng không làm người diễm diễm mùi tự trước mặt vào sim y đi Hôm nay lạnh lại đông lạnh hỏng rồi Không thành Ta phải bảo hộ hiện trường Ở quê nhà đồn công an đồng chí tới phía Trước nơi này cái gì cũng không thể động Hơn nữa, Ngọc Cường Thúc, ngại như thế nào không hỏi xem, nếu nàng cảm thấy lạnh làm gì còn muốn đem siêm y cởi ra đâu. Trình Sơn tử cùng Trình Tứ Mai là hàng xóm, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nếu không phải bọn họ hai nhà đại nhân chi gian có điểm hiểm khích, giả Sơn nói không chận liền cưới Trình Tứ Mai, chỗ nào lâm được với Trình Đại Tráng A. Cho nên, nhìn Trình Tứ Mai bị người phản bội, này tiểu tam nhi cha vẫn là như thế không mặt mũi. Trình Sơn tử quả thật đều muốn tấu bọn họ một đốn, thế bốn mai hết giận. Có người nghe xong giả Sơn nói bẹp miệng, nói rất đúng a, lãnh còn thoát y thường, kia không phải tiền sao. Không đúng, kia không gọi tiền, kêu tiền đến căn nhi thường, vô pháp nhi lại tiền. Có người tiến thêm một bước tổng kết, lời này đem đại gia lại trọc cho dẫn tới cười trộm không thôi. Thừa dịp đại gia nghị luận, qua ngủ lén lúc hỏi Trình tứ mai, tứ mùi tử, ngươi tưởng như thế nào? Ngủ thúc, ta tưởng ly hôn, nhưng... Trình tứ mai vạnh mắt đỏ lên Nước mắt liền lại ở đáy mắt đảo quanh Nhưng ngủ thúc Bọn họ như vậy khi dễ ta Tổng nên có cái cách nói đi Ân, hảo, tứ mùi tử Có ngươi những lời này ta liền hiểu rõ Ngươi yên tâm Có ta qua ngủ ở Ngươi muốn thế nào cứ việc nói Ngủ thúc cho ngươi trống lưng Qua ngủ thấy bốn mai kia đôi mắt khóc sưng Đến cùng cái hành hạch dường như Kia kêu một cái đau lòng a. Đối trình đại tráng càng là hận thấu xương Trường hài la lối khóc lóc về bình đại ca Ngài trước chờ hạ. Trình Tử Mai gọi lại làm bộ muốn đi thôn ủy gọi điện thoại Trình về bệnh Nạn này vừa ra thanh Bên kia Trình Đại Tráng cả nhà trên mặt liền lộ ra vui mừng tới Trình Đại Tráng khó có thể tin mà ngẩng đầu nhìn Trình Tử Mai Đáy mắt rõ ràng là có cảm kích Nhưng nhân gia Trình Tử Mai lại xem cũng chưa liếc hắn một cái Mà là trực diện mọi người Hôm nay cái chuyện này không phải ta Trình Tử Mai không cùng Trình Đại Tráng sinh hoạt Là Trình Đại Tráng có ngoại tâm ở bên Ngoài cấu kết thường hồ ly tinh Ta đối hắn đào tim đào phổi, hắn lại cầm đao tự hướng lòng ta thượng trọc, ta không biết chuyện này thay đổi là các ngươi, các ngươi sẽ như thế nào làm. Nàng vấn đề này ném đi đi ra ngoài, tiểu tức phụ tôn vân liền kêu lên, ly hôn, tám chân nhi tìm không thấy, hai cái đùi nhi nam nhân có rất nhiều, loại này nam nhân lại cấp chúng ta đều ngại dơ đâu. Bên cạnh bạc khóa xả nàng một phen, lầu bầu, ngươi nói nhỏ chút, không liên quan chúng ta chuyện này. Ta nói không đúng sao. Không biết xấu hổ người ở chúng ta thôn phải mọi người đòi đánh Học giỏi không dễ dàng Học cái xấu một đột lưu Về sau chưa trừng còn sẽ có chương tam lý tứ Cũng đi theo học đâu Tôn Vân là cái tính tình ngay thẳng Ném ra bạc khóa tay Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái Đúng vậy, phải chỉ trị bọn họ Làm những cái đó âm thầm không thành thật Nam nhân thúi đều hảo hảo tìm kiếm tìm kiếm Đừng khoe quan Bằng không trình đại tráng chính là hắn kết cục Hoa lê tẩu tử Cũng tán thành Tôn vân nói. Phần ba trình tứ mai cười khổ, giơ tay đem trên trắng tán súng dưới đầu tóc đừng ở nhĩ sâu, mượn cơ hội lâu đi khóe mắt nước mắt, nhưng vành mắt như củ hồng, đại buổi tối, ta cảm ơn mọi người đều đi theo vì ta lo lắng. Nàng thật sâu mà cho đại ra cút một cung, lại ngẩn đầu ước chế không được hai mắt nước mắt tràn đầy, ở đáy mắt hoảng a hoảng, nhìn qua thật là thống khổ vô cùng. Các thôn dân đều thiện tâm, không thể gặp người tốt chịu ủy khuất, vì thế khuyên bốn mai a, ngươi đừng khổ sở, chúng ta đều biết ngươi là cái tốt, không tốt là kia hai không biết xấu hổ. phi phi phi, có người hướng về phía trong một góc xúc trình đại Tráng cùng trình diễm diễm nhổ nước miếng. trình đại Tráng vội không ngừng mà ngồi xổm trình diễm diễm đằng trước, thế nàng chống đỡ. trình diễm diễm khóc lóc ôm lấy hắn, tấm tắc, thật là không biết xấu hổ a. như thế nào đây là muốn cấp chúng ta trình diễn cái sống xuân cung a? thấy bọn họ này phó tính tịnh đại ra cảm. Thấy phung nước miếng đều không giải hận Không biết ai cần mẫn Từ bên ngoài đóng phân thượng sạng một sẻn Trực tiếp đều ngã vào trình đại trắng trên người Loại này hóa Quang dơ bẩn hắn vô dụng Đến tấu, hướng đã chết tấu Cấp bốn mai hết giận Nói, có người tren chân vào loát cánh tay Liền chuẩn bị hướng lên trên vò Không, không cần đánh ta Lúc trước đã bị trình ngọc cường một nhà ba người tấu Cả người là thương Lúc này nghe lại phải bị đánh Trình đại trắng sợ tới mức một cái giật Mình, hai chân, giang nóng lên, một cổ nước tiểu xui xẻo liền mãn nhà ở tòa khắp. Ai nha nha, trình đại tráng, ngươi còn có thể nại nước tiểu, mọi người đều kinh thường mà che lại cái mũi. Trình ra người đều bị tô quẩn đến không dám ngẩng đầu. Trình ra lão tam trình kiến thư lão bà vương nana na hầm hờ mà lẩm bẩm, đều là ngươi hảo đại ca. Hắn nhưng thật ra cùng kia trình diễm diễm thống khoái, làm hại chúng ta mấy cái đi theo gác nơi này mất mặt. Chính là, chính là, thật là ném chết. Người, Trình ra lão nhị trình kiến định trong nhà với Tú Thanh cũng nói Các ngươi đều bớt tranh cãi đi Không thấy được nương mặt đều tức giận đến trắng bệt sao Trình kiến định xem xét lâm lão bà tự liếc mắt một cái Đối với Tú Thanh nói Nương ngày thường nhất thiên hướng đại ca Nói cái gì đại ca lớn lên có khí chất Thư đọc đến cũng nhiều Không chuẩn tương lai có thể làm quan nhi Cấp trình ra quan diệu môn mi đâu Lúc này đại ca nhưng xem như làm thỏa mãn nương ý Làm nhà chúng. Ta tập thể đều cảm thụ một hồi Cái gì kêu vô thượng quan vinh Vương Nana so trình kiến thư nhỏ hơn 3 tuổi Mới vừa kết hôn Tính cách đanh đá Nói chuyện cũng hướng Lâm lão bà tử ngày thường không thiếu hốn nàng Nói nàng thích đáng cái hiền nội trợ Giống trình tứ mai như vậy Thế chính mình đàn ông nhiều làm việc Mỗi lần nàng nói như vậy Vương Nana đều biểu mùi Ném cho nàng một câu Ta nếu liền các lão gia việc đều có thể thế làm Ta đây gã hắn làm chi Thốt ra lời này Suýt nữa Đem Lâm lão bà tử khí học máu, đứng ở trong viện mắng một ngày, nói cái gì lão Trình ra mắt bị mù a, cứ như vậy một cái 046 nữ nhân vào cửa, còn nói, liền xem sang năm, nàng nếu là không cho Trình ra sinh hạ cái đại béo tiểu tử, vậy cút đi, lão Trình ra nuôi không nổi loại này miệng quỷ xả chiếm chóc từ từ, đem Vương Nana na tức giận đến muốn đi ra cửa cùng nàng lý luận, bị Trình Kiến Thư một phen tấm trở về, nương không phải hướng ngươi, nàng là hướng về phía đại tẩu, ghét bỏ đại tẩu sinh chính là cái nha đầu, hừ, ta đây phải cho nàng sinh cái cháu gái, làm nàng biết biết, nàng càng là ngoài miệng thiếu đạo đức, càng không tôn tử mệnh, lời này chưa nói xong, vương Nana na miệng đã bị trình kiến thư lấp kín, chầm mặt trong chốc lát, trình Tử mai như là hạ quyết tâm giống nhau, lạnh lùng mà quét trình đại tráng liếc mắt một cái, trình đại tráng, nếu ngươi như vậy không bỏ được trình diễm diễm, ta liền thành toàn các ngươi, chúng ta ly hôn, bất quá, ngươi phạm sai lầm, Trước đây, cô gái phụ dưỡng quyền đến về ta, quán thường ngươi loại này cha, cô gái đi theo ngươi ta không yên tâm. Không được, cô gái nàng là nhà của chúng ta huyết mạch, như thế nào có thể cho ngươi? Lâm lão bà tử lại nhảy ra ngoài, lần này là một mông ngồi dưới đất. Hai tay chụp phủi mặt đất gào khang, ta bảo bối cục cưng, mẹ ngươi cướp đi ngươi, đây là muốn đem ta tâm cũng đào a Ô ô, ta tâm can cô gái a Nàng hai tay bùm mặt, nhìn dáng vẻ thật đúng là khóc thật sự thương tâm. Đồn công! An đồng chí tới bắt người làm trong đám người không biết ai hô một giọng nói Lâm lão bà tự một cái giật mình sợ tới mức chạy nhanh liền đứng lên cũng không bàn đến che mặt trung quanh nhìn xung quanh chỗ nào người ở đâu Lâm Thẩm Nhi ngươi vừa mới không phải khóc rất lợi hại sao trên mặt không một giọt nước mắt a ngươi rốt cuộc có đâu hay không cô gái cái này cháu gái a Hoa Lê Tẩu Tử khinh thường mà biểu môi ta ta như thế nào liền không đau lòng cô gái các ngươi thiếu nói bảy Bị vạch trần là trang khóc, lâm lão bà tử lại phải ngượng nguồn nháo la lối khóc lóc lăn lộn kia một bộ. Cô gái phụ dưỡng quyền cần thiết cho ta, bằng không chúng ta liền tìm địa phương nói rõ lý lẽ, động công an, tòa án đều thành, ta tuyệt không sẽ vứt bỏ cô gái phụ dưỡng quyền. Trình tứ mai ngữ khí kiên định, biểu tình cái loại này cư nghị đem lâm lão bà tử sợ tới mức tâm bùm bùm kinh hoàng, nàng có chút hồ nghi mà nhìn trình tứ mai, trong lòng nói thầm, cái này trình tứ mai trước kia đều là bị nàng nhi tử đắng đo gắt gao a lúc này như thế nào hình như là thần linh bám vào người, như thế khó đối phó. Trình tử mai nhớ tới kết trước, nàng ly hôn sau, cô gái mới 4 tuổi, hài tử trước nay không rời đi quá nạn, bị nàng nải lâm lão bà tử hóng trong nhà đi sau, buổi tối hài tử tìm mụ mụ khóc đến tê tâm liệt phế, toàn thôn đều nghe thợ dạy, nói trình đại trắng một nhà không phải người, nếu các ngươi đều tìm tiểu tam nhi, như thế nào không thể đem cô gái cấp 4 mai đâu. 4 mai Là hài tử thân mụ, thân mụ chính là đâu nhất tự mình hài tử. Nhưng lâm lão bà tử lúc ấy đem trình đại tráng cùng trình tứ mai ly hôn sai đều đổ lỗi đến trình tứ mai một người trên người. Nàng cho rằng trình tứ mai quá làm ầm ĩ, xưa nay đều nói nam nhân tam thê tứ thiết thực bình thường, nàng nhi tử như vậy hảo, bên người có mấy người phụ nhân có thể làm sao vậy? Ngươi trình tứ mai liền không thể mắt nhắm mắt mở như cũ sinh hoặc A. Hiện tại nhân hảo, lọng cái trình diễm diễm cưới trở về cái. Vì việc cũng không làm, cả ngày lười ở trên giường đất Cũng cuốn lấy trình đại tráng không cho hắn đi ra ngoài Hai người không làm việc chỗ nào tới cơm ăn a. Bọn họ không cơm ăn liền đến nàng nơi này tới muốn Làm hại trong nhà nàng ăn vật đều bị cái này nàng lấy làm Tự hào đại nhi tử cấp lột xoát sợ hết Cho nên nàng treo gẹo Chính là không cho trình tứ mai thấy cô gái Chẳng sợ cô gái khóc đến thở hỗn hển Mắt thấy đều trợn trắng mắt nàng cũng không cho Trình tứ mai chạy đến lâm lão bà. Tự cửa nhà, đập cửa, khóc lóc năng nỉ, mẹ, ngài khiến cho ta vào xem cô gái đi, cô gái còn nhỏ, ngài không thể làm nàng như vậy khóc a khóc hỏng rồi làm sao bây giờ a ta phi, ai là mẹ ngươi, tiểu tiện nhân, ngươi nhớ kỹ, về sau cô gái liền không mẹ, ngươi còn dám đến chúng ta đi lên quấy rầy, ta khiến cho đại tráng đem cô gái tặng người. Lâm lão bà tự lời này nói ra, người trong thôn nghe không một cái không nói nàng là dắn rết tâm địa, rõ ràng là nàng nhi tử thiếu đạo đức, nàng đạo hận. Thượng nhân ra bốn mai, liên quan còn ủy khuất cô gái, nàng chính là cô gái thân nại nại a này đem cô gái tặng người nói đều nói được, quả thật là thượng bất chính hạ tắc loạn, nàng đứa con này đi ra ngoài cấu kết nữ nhân, đều là nàng suối dục. Khi đó tiếc cô gái cùng Trình Tứ Mai hai mẹ con, liền một cái trong môn, một cái ngoài cửa khóc, khóc đến toàn thôn nhân tâm đều ê ẩm. Này một đời, Trình Tứ Mai tuyệt đối sẽ không làm cô gái chịu khổ bị tội, Trình Đại Tráng không phải người, làm hạ, nghiệt, không thể làm cô gái trở thành vật hy sinh. Cho nên, nàng nhìn nhìn qua ngủ, qua ngủ đối với nàng gật gật đầu, sau đó trầm giọng hỏi Trình về Bình về Bình A, ngươi là thôn bí thư tri bộ, ngươi hiểu biết quốc gia chính sách. Ngươi nói một chút, cái này hai vợ chồng ly hôn, hai tử giám hộ quyền thuộc về ai? Ngũ thúc, trên pháp luật văn bản rõ ràng quy định, hai tử giám hộ quyền chỉ có thể thuộc về cha mẹ hắn. Trình về bình trả lời, nga, vậy Thành, Trình Nhữ Cương, ngươi là cái đương, lão, lời này ta hướng ngươi nói, nếu bốn mai khăn khăn cùng Trình Đại Tráng ly hôn, cô gái giám hộ quyền đến cấp bốn mai. Qua Ngũ thúc ra lời này xong, bên kia Trình Đại Tráng liền lẩm bẩm, năm, Ngũ thúc vừa mới thôn bí thư chi bộ cũng nói hài tử dám hộ quyền là về cha mẹ ta là cô gái cha như thế nào nên cho nàng mẹ không cho ta vô nghĩa ngươi lập tức liền phải bị nhốt vào ngục giam ngươi sao dám hộ qua ngủ thuốc ra lời này trình đại trắng kia sắc mặt xoát địa liền biến trắng bệt trương bốn chống chế ai thành đi ngủ ca nếu ngài nói chuyện ta đây liền ứng cô nàng này dám hộ quyền cấp 4 mai tả hữu đâu là đại trắng tiểu tử này không tốt ngài cũng dơ cao đánh khẽ Đừng thật sự đem hắn thua tiền, cũng coi như là chúng ta một nhà thiếu ngài nhân tịnh, ngài xem như thế nào. Trình Nhữ mới vừa trung quy là người từng trải, lăn lộn nửa đời người, biết lúc này không chịu thua là không được, ai làm con của hắn làm bậy bị người chột vào đương trường đâu. Lại, ai làm qua ngủ này lão đông Tây cố ý thiên vị trình tứ mai đâu. Hảo, nếu ngươi nói như vậy... Ta đây liền đáp ứng ngươi, bất quá người này tình ngươi cũng không phải là thiếu ta, các ngươi là thiếu bốn mai, bốn mai khi nào cùng các ngươi thảo muốn, các ngươi nhân đừng chống chế. Qua ngũ vốn dĩ cũng không thật muốn muốn đem trình đại tráng cùng trình diễm diễm lộng đồn công an đi, ở hiện tại cả nước đồng lòng nỗ lực sinh sản bôn khá giả khớp xương mắt thường, thật đem trình đại tráng dèm pha. Chương Dương Khai, bọn họ thôn muốn mất mặt không nói, phỏng trần trình về bình cũng đến đi quê nhà ai phê, ai kêu hắn quản lý bảo hộ không nghiêm đâu. Thành, cảm ơn ngũ ca Trình nhự mới vừa gật gật đầu Trong lòng nhẹ nhàng thở ra Biết lần này đại nhi tử sẽ không bị bắt đi Hắn bên này mới vừa cảm thấy khoan khoái chút Bên kia qua ngủ liền cùng trình tứ mai nói Tứ muội tự a ngươi nói đi Ngươi còn có cái gì yêu cầu Đừng sợ đều nói ra Hôm nay cái mọi người đều ở, đều cho ngươi làm Chủ, ngươi cha trồng đâu Cũng là cái minh bạch người Hắn lời nói mới rồi ngươi cũng nghe Tuyệt đối thông tình đặc lý sẽ đâu cha chở các ngươi hai mẹ con ngật. Trình Nhữ mới vừa bỗng nhiên có loại bị người một phen đẩy hạ bảy dập cảm giác, hắn trong lòng lột bột một chút, còn không có phục hồi tinh thần lại, liền nghe Trình Tứ Mai nói, trong thôn hàng xóm đều biết, ta Trình Tứ Mai cùng Trình Đại Tráng kết hôn sau, hắn liền không thượng quá sơn tham gia quá lao động, vẫn luôn là ở nhà nhàn dỗi, sau lại tuy rằng bị an bài ở nơi xây bột đương kế toán. Nhưng hắn kiếm tiền ta một phân không gặp Nhưng thật ra tốt nhất tháng Hắn cấp Trình Diễm Diễm mua một chiếc vĩnh cửu bài xe đạp Xe đạp mua sau khi trở về Các ngươi mọi người cũng thấy được Trình Diễm Diễm đắc ý Mà ở thôn trước mặt trong sân kỵ Kia xe đạp chính là ước chừng hoa 200 khối 40 đồng tiền Lại còn có dùng xe đạp phiếu Kia phiếu đâu là ta cùng ta bằng hữu mua tới Vốn là tưởng cho hắn mua xe đạp Kết quả hắn mua cho tiểu yêu tinh Trình Đại Tráng có chuyện này đi Ngươi, nói bậy, diễm diễm xe đạp không phải ta cấp mua, trình đại tráng biến nhan biến sắc, thoáng một cân nhắc, hắn mua xe đạp chính là vào thành mua, trình tứ mai sau có thể biết, liền tính là biết, không nói không có bằng chứng, cho nên, hắn chuẩn bị đánh chết không thừa nhận, ha ha, trình đại tráng, ta liền biết ngươi là cái túng, dám làm không dám nhận, chính là, ngươi không cảm thấy muốn người không biết trừ phi mình đừng làm sao. Cái này là ngươi đi mua xe đạp người bán hàng cho ta viết chứng minh, nạn từ tay viết ký tên, ngươi tháng tư trung tuần ở trong thành cửa hàng bách hóa mua một chiếc vĩnh cửu xe đạp, hơn nữa là cùng Trình Diễm Diễm cùng đi. Trình Diễm Diễm, ngươi lúc ấy mặc một cái màu trắng sợi tổng hợp áo trên, vẫn là cho ta mượn, ta chưa nói sai đi. Trình Tứ Mai nói ra lời này tới, Trình Đại Trắng cùng Trình Diễm Diễm đều trợn tròn mắt. Đây là tháng trước, ngươi đi trong thành cửa hàng bách hóa cấp trình. Diễm Diễm mua một khối thường hải hoa mai bài kiểu nữ đồng hồ chứng minh Hoa 120 nguyên, dùng đồng hồ phiếu đâu Là hoa 30 nguyên từ ở trong tay người khác mua tới Ta chưa nói sai đi Còn có, đây là năm trước ăn Tết Ngươi mang theo Trình Diễm Diễm vào thành mua sim y Từ trong ra ngoài tân y phục Liền quần cọc ngươi đều cho nàng mua Trình Đại Tráng, ta sao cảm thấy ngươi đối với người mẹ Cũng chưa như vậy hiếu thuận đâu Trình Tứ Mai nói, liền đem trong tay một chồng đơn tử đặt ở thông bí Thư chi bộ trình về bình trước mặt, về bình đại ca, này đó đều là chân thật hữu hiệu, ngài cứ việc làm người đi cha. Ai nha nha, cái này trình đại tráng thật là điên lạp, không hảo hảo ở nhà đối tự mình lão bà hài tự hảo, này đều đem cái trình diễm diễm đương tổ tông hiếu thuận, các ngươi nói, cái này trình diễm diễm có phải hay không trên người mùi thịt a Tôn Vân Phi trình đại tráng một ngụm, nói, không chuẩn nhân ra nơi đó là dùng vàng chế tạo đâu, bằng không sao bò thượng vài lần phải, tốn phí như vậy nhiều tiền a Trình canh lê lắc đầu, bất quá, hắn này nhắc tới cặp tiền, nhưng thật ra càng làm cho đại ra nghi hoặc. Trình Sơn tự nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, bí thư chi bộ, không đúng a, hắn trình đại tráng ở nơi xây bột đương kế toán mới kiếm mấy cái tiền a, hắn chỗ nào tới như vậy nhiều tiền cấp kia tiểu yêu tinh mua này đó quý trọng đồ vật a, Cũng không phải là quý trọng sao, này ở lúc ấy nhà ai quê nữ xuất giá, nhi tự kết hôn đều không nhất định có thể đem xe đạp tiền tay biểu một khối đặc mua đủ, phải biết rằng, này hai dạng đồ vật, ở lúc ấy muốn mua, kia yêu cầu không chỉ có riêng là tiền, còn phải có cung ứng phiếu, như vậy quý trọng đại kiện thương phẩm cung ứng phiếu, cũng không phải là ai đều có thể lộng tới tay. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, vừa rồi lâm thẩm như chính là nói, là trình đại tráng làm cho bọn họ tới nơi say bột, nói là đem lương thực trộm đi ra ngoài bán, đổi về tới thịt, muốn bắt đến nơi đây phân đâu. Có người lập tức liền nhớ tới này. Cha nhi tới. Phần 4 đúng rồi, đúng rồi, các ngươi nhìn xem lão trịnh ra chính là cả nhà đều tới đâu, bạc khóa cũng thiếu kiên nhẫn, đừng quên, cái này thời kỳ toàn thôn ăn chính là cơm tập thể, trong thôn mỗi nhà mỗi hộ chính là đều đem nhà mình lương thực lấy ra tới gửi ở nơi xay bột, ăn một chút mà một chút, hạ công bí thư chi bộ phát động toàn thôn xuống ruộng đào rau dại, vì chính là trộn lẫn gạo và mì cùng nhau ăn, để ngừa tiếp theo quý hoa màu không thu hoạch, bọn họ trong thôn. trước chặt đức lương Nói đến nơi đây, trình tứ mai cùng trình đại tráng có phải hay không ly hôn, đã không phải nhất quan trọng, ở đại gia cảm thấy nhất quan trọng chính là cha cha, này nơi xây bột lương thực còn đủ số không. Được rồi, chúng ta đâu một cọc sự một cọc sự giải quyết, lương thực chuyện này chờ hạ lại nói, qua ngủ nói chuyện. Đúng vậy, trình đại tráng cũng chạy không được, chúng ta chậm rãi, trước làm bốn mai tiếp tục nói, trình về bình trong nội tâm cũng là sóng gió mạnh. Liệt, hắn kỳ thật đã sớm cảm thấy nơi xây bột lương thực không quá thích hợp Trong thôn nhà ăn cháo trộn lẫn dâu dài càng ngày càng nhiều Nhưng lương thực sao liền càng ngày càng ít lợi hại đâu Trình Đại Tráng, ngươi nếu là thật làm này trong coi tự trộn chuyện này Ngươi liền chờ ngồi sổ nhà tù đi Hắn thầm nghĩ Kết hôn tới nay, Trình Đại Tráng kiếm tiền ta một phân không thấy Trong nhà dư lại điểm tiền đều là ta ở đội thượng vất vả tránh Đều đến về ta cùng cô gái Trình Tứ Mai xem Một cái trình đại tráng, cảm thấy hắn cả người run run lợi hại hơn, biết hắn chột giả sợ hãi, nàng chính mình ngược lại là cảm thấy vui sướng, hảo hỗn đảng, ngươi cũng có hôm nay. Đời trước, nàng cùng trình đại tráng ly hôn sau, trình đại tráng liền từ nơi say bột tự đi kế toán chức, sau đó cùng trình diễm diễm mỗi ngày nì oai tại trong nhà, còn ăn ngon uống tốt không ngắn, nàng lúc ấy kỳ thật liền đoán nơi này đâu có việc nhi, sau lại, vài thập niên sau, nàng đều lão thái thái mới từ trình về. Bình nơi đó nghe nói, năm đó trình đại tráng ở nơi xây bột trong coi tự trộm, được không ít tiền, dùng này tiền hắn chẳng những cùng trình diễm diễm đem nhật tử quá đến hô mưa gọi gió, còn ở quốc gia hạ đạt nhận thầu trách nhiệm chế sâu, bọn họ chạy nổi lên mua bán, trở thành trong thôn cái thứ nhất vạn nguyên hộ kia nhật tử quá hảo, trình diễm diễm mỗi ngày ở trong thôn đắc y giàu giặc nói, nàng là cái vượng phu, cho nên mới làm trình đại tráng thành đại sự, ngụ ý, trình tứ mai chính là cái vận. Dũi, xứng đáng bị ly hôn. Trình tứ mai nghe xong này tin tức sau, tức giận đến liền ở viện, cũng liền từ kia căng thượng khởi, bệnh của nàng một ngày trọng tựa một ngày. Này một đời, nàng trọng sinh sau, chuyện thứ nhất nhi chính là đi trước bí mật tra xét Trình Đại Tráng, đem hắn âm thầm làm những chuyện này đều tra xét tới đấy cũng không còn, lúc này mới cầm chứng cứ tới bắt Trình Đại Tráng cùng Trình Diễm Diễm nữ làm. Đúng vậy, này thật tốt, Trình Đại Tráng tiền đều cấp tiểu yêu tinh. Bốn Mai tiền tự nhiên đến về bốn mai Mọi người bởi vì trong lòng đều tồn đối trình đại tráng hoài nghi Cho nên căn bản không nhiều lắm tưởng Nghiêng về một phía mà đứng ở trình tứ mai bên này Kia không thành A Nàng gả vào nhà của chúng ta Đó chính là nhà của chúng ta người Nàng tiền chính là chúng ta Chính là đại tráng không phần Chúng ta hai vợ chồng ra cũng là có phần Lâm lão bà tử vừa nghe liền hoảng thần Nàng khuyên nữ trình tiểu cần nói chuyện một cái trong thành đối tượng Hai Người tốt cùng một người dường như Lập tức đều phải tới rồi bằng chuyện cưới hỏi nông nổi Liền ở phía trước thiên Lâm lão bà tự trộn cùng nhi tử Trình Đại Tráng thương lượng Nói người muội tự muốn xuất giá Này của hồi môn chính là không thể quá khinh bạc Bằng không sẽ bị nhà trai khinh thường Người muội tự sau khi đi qua liền không ngày lành qua Trình Đại Tráng một ngụm đồng ý Nói mẹ ngươi yên tâm Kia nữ nhân trong tay có tiền đâu Đến lúc đó làm nàng lấy ra 100 khối tới cấp Tiểu cần đương của hồi môn Lâm lão bà tử vừa nghe liền hỉ Liên tục tán nhi tử có bản lĩnh Trình đại tráng biểu môi Hừ, ta một người nam nhân Còn quản không được một cái trình tứ mai Hiện tại vừa nghe trình tứ mai muốn đem tiền đều mang đi Lâm lão bà tử nóng nảy Gia nàng khuê nữ của hồi môn Không phải liền ngâm nước nóng sao Các ngươi hai vợ chồng già có phân Đối là có phần A Hài tử cho bốn mai Rồi trình đại tráng bị bắt lại Cô gái mỗi tháng tam đồng tiền nuôi nấn phí Các Ngươi hai vợ chồng già ra đi, qua ngủ chính trừ tẩu thúc đâu, phun ra một ngầm yên tới, đối lâm lão bà tử nói, a, ngươi, qua ngủ, ngươi cũng không thể nút lời a, ngươi mới vừa nói, không bắt chúng ta đại tráng. Trình Nhữ mới vừa kinh ngạc, đúng vậy, ta ngủ thúc là nói, nhưng đó là ở hắn làm dày rất việc này như thường không bắt, chính là, nơi xây bột lương thực chuyện này hắn nói không rõ, chúng ta thông thường nhất định phải đến báo nguy, trình về bình nói hoảng hốt một hòn đá làm cả hồ dày sóng, vây xem thôn dân nguyên bản đều cảm thấy sự không liên quan mình, nhưng lúc này lại đều cảm thấy nơi say bột dưỡng chỉ sâu mọt, bọn họ lương thực bị lỏng không có, chuyện này nhưng không để yên. À, các ngươi, các ngươi chính là muốn bất tử chúng ta à. Lâm lão bà tự làm bộ lại muốn nằm trên mặt đất lăn lộn, bị trình sơn tự một phen xách lên, giận chân mắt nàng, lâm thẩm nhi, ngươi lại quấy dậy, ta liền trước đem ngươi trói đưa đồn công an. À, lâm lão bà tự cả kinh miệng há hốc nửa ngày không khép được. Trình Tử Mai âm thầm mắng câu, không tìm đường chết sẽ không phải chết, xứng đáng. Còn có trong nhà này phòng ở, Trình Tử Mai, ngươi, ngươi cũng không thể đuổi tận giết tuyệt à? Này phòng ở là ta cấp đại tráng mua, ngươi, ngươi không thể quá lòng tham. Trình Nhữ mới vừa nghe nàng nhắc tới phòng ở, hai mắt tối sầm, suýt nữa chết ngất qua đi. Phòng ở là các ngươi mua không giả, nhưng đại gia hỏa đều biết, này phòng ở chính là ba bốn mươi năm nhà cũ mua tới. Liền cũ nát bất kham, ngày mưa, bên ngoài hạ mưa to, trong nhà hạ mưa nhỏ, không có biện pháp, ta tích cốt tiền đem cỏ tranh nóc nhà tu thành mái ngói, hoa một trăm nhiều đồng tiền, này đó đại ra trong lòng đều hiểu rõ. Trình tứ mai nói tới đây, qua ngủ nhìn nàng một cái, kêu ý tứ, ngươi thật muốn muốn nhà bọn họ phòng ở. Ngủ thúc, bí thư chi bộ, nhà bọn họ phòng ở ta không nghĩ muốn, hoa tiền ta cũng không nghĩ làm cho bọn họ trả lại cho ta, nhưng là, ta cùng cô gái dù sao cũng phải có chỗ, ở đi. Ta nhà mẹ đẻ phòng ở tiểu, ta cha mẹ trước mặt còn có cái quân bảo, ở ta tam tỷ phu chết ngày đó ta cha mẹ liền nói, bọn họ lưu quân bảo ở trước mặt, nuôi lớn hắn cho chính mình vóc dưỡng lão, bọn họ phòng ở đâu về quân bảo, cho nên nhà mẹ đẻ ta không thể quay về. Vậy ngươi, trình tứ mai lời này đem trình về bình đều lòng hồ đồ, kia nàng muốn làm sao? Trương năm tai họa cô gái nàng Thái Gia ở Đông Sơn hạ có một cái tiểu phòng ở, Thái Gia tồn tại thời điểm là trong thôn cắt cử xem sơn. Ta đâu, tưởng cùng cô gái trù tới đó đi, hơn nữa, các ngươi đại gia cũng biết, ta nhà mẹ để đâu, cùng Trình đại tráng ra trụ chính là trước phố sau phố, ta là ngản sinh sinh bị người cấp bất ra đi, ta nếu là ở tại trong thôn, mắt thấy Trình đại tráng cùng Trình Diễm Diễm quá đến ân ân ái ái, ta còn có thể sống sao? Cho nên, ta năng nghĩ mọi người, khiến cho ta trụ đến kia trong căn nhà nhỏ đi, tiếp cô gái nàng thái ra xem sơn việc, tiền tây đêm kia mặc đông núi hoang bao cho ta, ta bảo đảm đêm Kia phiến sơn kháng hồ hảo hảo, ai cũng đừng nghĩ đi phá hư một cây một thảo. Trình Tứ Mai sợ dĩ muốn nhận thầu Đông Sơn kia phiến núi hoang, kỳ thật là có nguyên nhân, quốc gia ở vượt qua mấy năm thiên tai năm lúc sau, liên bang bố nhận thầu trách nhiệm điền đến hồ mệnh lệnh, hơn nữa đâu, liền Đông Sơn này một mảnh phía sau núi tới đó là nhiều đất dụng võ. Đương nhiên đây là vài năm sau chuyện này, nhưng trọng sinh một hồi Trình Tứ Mai lại quyết định muốn cướp đi đầu cơ, đem cái này tương lai, châu châu báu nắm chặt tới tay Trung ai trình đại tráng a trình đại tráng ngươi thật là thiếu tám đời đức ngươi đều đem bốn mai bước tới rồi muốn tới trong núi đương giả nhân nông nổi a. mọi người đều cùng kêu lên mắng trình đại tráng trình đại tráng gục xuống đầu cũng không biết là ở hối hận hắn sốt quỷ vẫn là ở cân nhắc rốt cuộc muốn như thế nào bổ huyết thường nơi xây bột lương thực thiếu hụt tứ Muội tử ngươi thật xác định muốn trụ đến đông sơn thường sao kia cũng không phải là ngươi một nữ nhân ra có thể chịu khổ a. Này một chút qua ngủ có điểm không rõ Bốn mai đằng trước muốn hài tử phụ Dưỡng quyền, đòi tiền Thậm chí nói đề cập tu nóc nhà chuyện này Hắn đều nghe có lý Chính là, này đương cái hồ sơn viên Cũng không phải là cái gì hảo sai sự Ngủ thúc ta nếu là thật lưu Tại trong thôn nhìn bọn họ Chi bằng đã chết Trình tứ mai này nói chính là lời nói thật Nàng là cái hiếu thắng, cũng là cái muốn mặt Cố tình này ly hôn một chuyện làm nàng biến thành đại Gia trong mắt kẻ yếu Liên quan còn ném người Trình Đại Tráng đi ra ngoài tìm nữ nhân, nhưng không phải phản diện thuyết minh nàng không năng lực quản trụ tự mình nam nhân sao? Ai? Lão Trình ra hại người A? Qua Ngũ tức giận đến hận không thể một tẩu thuốc tạp chế Trình Đại Tráng, nhưng hắn không thể làm như vậy, đành phải đối với Trình Vệ Bình gật gật đầu. Trình Vệ Bình cũng biết bốn mai trong lòng khó chịu, nhưng hắn cũng giúp không được cái gì, đành phải làm người lấy tới giấy bút như. Vậy viết một phần chứng minh, chứng minh Trình Đại Tráng trong nhà hiện tại sở hữu hết thảy đều là Trình Tứ Mai. Trừ bỏ phòng ở không thể dọn đi Mặt khác trình tứ mai nghĩ muốn cái gì liền lấy cái gì Trình ra người không thể ngăn đón Còn có chính là hài tử dám hồ quyền đường về bốn mai Trình đại tráng mỗi tháng muốn chi trả tam nguyên nuôi nấn phí cấp trình tứ mai Trình đại tráng giao không thượng liền từ lão trình ra mỗi người chơi nổi tới giao Còn có chính là đông sơn chân núi Trình ra thái ra cái kia phòng ở đường về bốn mai Toàn bộ đông sơn cũng giao cho nàng bảo dưỡng Kỳ hạn là 70 năm Này chứng minh viết xong, Trình Đại Tráng cùng Trình Tứ Mai đều ký tên ấn dấu tay, Trình Nhữ mới vừa cũng bị qua ngủ buộc ấn dấu tay. Bên này chuyện này xong xuôi, bên kia Trình Kiến Thư cùng Trình Kiến Đình đều tức giận đến quá sức, hóa ra đến lúc đó cô gái nuôi nấn phí bọn họ cũng đến chơi nổi. Này thường chỗ nào nói rõ lý lẽ đi à, không duyên cứ vô cớ, xem cái náo nhiệt cũng có thể ôm một thân nạn đói, với Tú Thanh cùng Vương nana đều tức giận đến hận không thể qua đi đá đại bá ca Trình Đại Tráng một chân, vì cái tiểu yêu tinh, hắn tai họa cả nhà à. Như vậy về Trình Đại Tráng suốt quỷ chuyện này xem như giải quyết xong rồi, Trình về bình lỏng khẩu, làm Trình Đại Tráng cùng Trình Diễm Diễm mặc xong rồi si mi, tiếp theo liền bắt đầu cùng Trình Đại Tráng thẩm tra nơi xây bột tồn kho lương thực, Trình Ngọc Cường tấm Trình Diễm Diễm đi, Trình Diễm Diễm bắt lấy Trình. Đại tráng cánh tay, nói, ta không đi, ta muốn cùng đại tráng ca ở một khối. Bị nàng ca Trình Văn Hổ hung hăng quăng một cái đại nhị thiệp, mắng, ngươi lại cùng hắn lui tới, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Trình Văn Hổ như vậy tức giận là có nguyên nhân, hắn năm nay đều 28, trước đó vài ngày mới vừa thân cận một cái đối tượng, đối phương là ba dặm thôn cô nương, lớn lên rất đẹp, hắn liếc mắt một cái liền nhìn trúng, nhưng kia cô nương nói, nàng ghét nhất trong nhà có cô em chồng, chuyện phiên tối nhi quá nhiều ngủ ý nếu không phải hắn có cái mùi mùi nàng chỉ định đáp ứng gả cho hắn. Trình Văn hộ nghe xong trong lòng liền rất bực bội nhưng Muội Tử là thân Muội Tử hắn cũng không thể giết nàng không thể ném nàng chỉ có thể là suốt ngày thở ngắn than dài ngóng trông kia cô nương có thể lại suy xét suy xét bọn họ quan hệ. Lúc này nhà mình Muội Tử lại làm ra như vậy mất mặt chuyện này tới chính là kia cô nương đồng ý gả hắn nàng cha mẹ cũng nhất định không đồng ý cho. Nên, hắn tức giận đến không được, cảm thấy Trình Diễm Diễm hủy hoại hắn hảo nhân duyên, này một cái tác đánh đến còn chưa hết giận, còn tưởng lại đánh, Trình Diễm Diễm kêu khóc liền nhào hướng lão tống bà tử. Mẹ, ta ca đánh ta, đánh ngươi xứng đáng, đương nương tự nhiên biết nhi tử tâm tư, cũng là nôn nóng, nhưng lại không có biện pháp, đều cút cho ta về nhà đi. Trình Ngọc Cường nổi giận, nhi tử khuê nữ một người đạp một chân, một nhà bốn người cãi cọ ầm ý liền đi trở về. Trình Kiến Thư Bọn họ cũng muốn đi, bị trình về bình một giọng nói gọi lại, các ngươi đều lưu lại, được, đây là nói, vạn nhất trình đại tráng thật sự trộm lương thực, bọn họ đàn ông mấy cái đều phải đi theo bồi thường chịu liên lụy bãi. Vương nana cùng với Tú Thanh sắc mặt đều thay đổi, lẩm bẩm mắng chính mình nam nhân, gã cho ngươi cái nào loại, lại quáng thường như vậy một cái đại bá ca, xem như xui xẻo. Nhưng mặc kệ bọn họ như thế nào không vui, này người một nhà là một đêm cũng chưa vớt được trở về. Đến nỗi sau lại ở nơi say bột lại đã xảy ra cái gì, Trình Tứ Mai không biết, cũng không quan tâm, bởi vì nàng sớm về nhà. Ngày hôm sau buổi sáng, Trình Tứ Mai còn ở ngủ, mấy ngày không ngủ hảo, tối hôm qua thượng đem hết thảy sự tình đều giải quyết, kết quả cũng là nàng vừa lòng, trở lại nhà mẹ để nằm trên giường đất liền ngủ rồi, này một ngủ liền giấc mộng đều không có, thẳng ngủ đến đại hừng đông. Mẹ, ta tứ mùi sao còn không có khởi, sẽ không có chuyện gì nhi đi, trong viện thấp thấp mà truyền đến tam tỷ trình tam đào thanh âm. Đúng vậy, mẹ, chúng ta vào xem đi, ngươi nói tối hôm qua thường các ngươi sao ngủ đến như vậy trầm a kia nơi say bột đều nháo phiên thiên, các ngươi chính là không biết, may mắn có ta ngủ thúc ở đàn kia giúp đỡ, bằng không tứ mùi còn không được làm trình đại tráng một nhà khi dễ chết a Nhị tỷ trình nhị liên ở oán trách. Phần năm ai, ta chỗ nào nghĩ đến trình đại tráng sẽ là loại người này a Ăn cơm chiều, ngươi tứ mùi đem cô gái đưa lại đây. Nói là đi ra ngoài tìm hương tử có chút việc nhi, ta còn thật sự, liền cùng cha ngươi hai hống cô gái trước ngủ, hôm nay buổi sáng lên, nghe cách vách các ngươi hoa lê tẩu tử nói, mới biết được nguyên lai trình đại tráng kia tiểu tử làm gia thực xin lỗi ngươi mùi mùi chuyện này, cha ngươi này liền vội vàng đi hỏi ngươi ngủ thúc, còn hảo, ngươi ngủ thúc nói sự tình hiểu rõ, trình đại tráng tối hôm qua thường suốt đêm đã bị trình sơn tự dẫn người trong giữ đi lên, nói là vì cấp trước phố kia. Diễm Diễm nha đầu mua đồ vật, vụn trộm bán không ít lương thực đâu. Các ngươi nói, Trình Đại Tráng kia tiểu tử sao liền như vậy hỗn a? Ngươi tứ mùi chỗ nào điểm so ra kém Trình Diễm Diễm. Phan lão thái thở phì phì. Hừ, ta hôm qua cái nếu là ở đây, nhất định hảo hảo tấu Trình Đại Tráng một đốn. Nói chuyện chính là Trình Tam Đào Nam nhân Dương Văn Sinh. Trình Tam Đào cảm kích mà nhìn Dương Văn Sinh liếc mắt một cái, hai người bọn họ là nhị hôn, hôm nay cái buổi sáng ở nhà bởi vì nhị mạng lộng. Sái cháo, bọn họ còn đại xảo một trận Đại mạng, nhị mạng còn có quân bảo đều là tam đào cùng vong phù Là kim phúc hại tử Là kim phúc sau khi chết Nàng một người căn bản là vô pháp nuôi sống ba cái hại tử Cho nên lấy người liền tìm dương ra trang dương văn sinh Nói với hắn minh bạch Tìm hắn chính là vì nuôi sống ba cái hại tử Làm hắn đương ba cái hại tử tiền nghi cha Hắn nếu là đáp ứng Kia hai người liền chấp vá đến cùng nhau quá Nếu là không đáp ứng Tam đào cũng không chậm chỉ hắn Lúc ấy, Dương Văn sinh miệng đầy đáp ứng nói, chỉ cần tam đào theo hắn, tam đào hài tử chính là hắn, hắn bởi vì gia đình thành phần quá cao, vẫn luôn chưa nói thường tức phụ, trong nhà huynh đệ hai cái, một cái mùi mùi, đại ca năm kia cưới một cái hạt đàn bà đương lão bà, vì chính là có thể sinh cái hài tử, cấp Dương ra nối dõi tông đường, mùi mùi đau gã cho một cái lão quan côn, liền dư lại hắn, hắn không nghĩ tìm tàng tật nữ nhân sinh hoạt thời tiết này nhật tử vốn dĩ liền quá đến khổ. Ha ha, bên người nhiều sinh hoạt không thể tự gánh vác lão bà đó chính là cái trói buộc a. Cho nên ở bà mối nói với hắn tam đào tình huống sâu Hắn cân nhắc tam đào lớn lên không tùy Mang theo mấy cái hài tử nhỏ nhất cũng 5 tuổi Không cần người lôi kéo, đại màng 9 tuổi Đều có thể giúp đỡ nhóm lửa lên núi cắt thảo Liền cái kia quân bảo có điểm cách ứng Là cái nam Oa, mọi người đều nói Người khác nhi tử lại như thế nào đào tim đào phổi dưỡng Kia cũng là bạch nhãn lang dưỡng không thân cho nên hắn không quá vui, mặt khác đều khá tốt. Cũng may lúc ấy phan lão thái cùng trình lão hếu đem quân bảo để lại, nói là trước mặt không nhi tử, liền lấy quân bảo đương con nối dòng, nuôi lớn hắn. cấp lão trình ra kế thừa gia nghiệp. như thế dương văn sinh là vui mừng mà đem tam đào hợp với đại mạng nhị mạng hai cái nhà đầu lãnh trở về nhà. cuộc sống này ngay từ đầu vốn dĩ quá đến là tốt tốt đẹp đẹp, tam đào không cần phải nói, dương văn sinh thật vừa lòng, chính là đại mạng nhị mạng. Hai cái nhà đầu ở hắn trước mặt cũng là cực mi dụ mắt, thập phần ngoan ngoãn. Nhưng chuyển qua năm, từ tam đào cấp Dương Văn Sinh sinh một cái nhi tử, Dương Văn Sinh tâm thái liền phát sinh biến hóa, nhìn hai cái quê nữ liền không vừa mắt, dù sao cảm thấy, nếu không phải các nàng hai ở nhà ăn không uống không, hắn kia bảo bối nhi tử là có thể quá đến càng tốt. Cho nên, hắn đối đại mạng, nhị mạng chính là các loại bới long tìm vết, không đánh tức mắng, tam đào chỗ nào có thể dung hắn cái này a hai người liền thường xuyên bởi vì hài tử ầm ỉ không thôi. Nhưng Dương Văn Sinh người này nhưng thật ra có một cái chỗ tốt, đó chính là đối cô em vợ bốn mai đặc biệt hảo, bốn mai mỗi lần có việc nhi cầu đến hắn nơi đó, hắn đều đương cấp tốc chuyện này, lập tức cấp giúp đỡ làm. Trình ra tỷ mùi bốn cái giữa, tam đào cùng bốn mai tỷ hai quan hệ cũng là tốt nhất. Sáng nay thường Dương ra trang người ta nói lên đường bốn mai trảo nữ làm chuyện này, Dương Văn Sinh nghe được, về nhà lôi kéo trình. Tam Đào liền hướng tiểu Bắc thôn đuổi, gấp trở về liền phải đi tấu trình đại tráng, bị trình lão héo ngăn cản, nói, hiện nay, ngươi tưởng tấu trình đại tráng là tìm không thấy, hắn ở thôn chỉ bảo đội bị tạm giam đâu. Đạo mắt, đại tỷ trình mùa xuân cùng nàng nam nhân với liền khuê cũng tới, liền kém nhị nữ tế vu thắng kiệt, với liền khuê cùng vu thắng kiệt đều là với ra thôn, trình nhị liền hướng cửa đi xem vu thắng kiệt như thế nào còn không có tới, với liền khuê nói, nhị liên, ngươi đừng. Nhìn, chúng ta ở trên đường chạm vào Thắng Kiệt, hắn nói quê nhà có việc Nhi, đến đi vội, liền trước bất quá tới. vu Thắng Kiệt là với ra thôn kế toán, cả ngày giới đi đến chỗ nào đều sủy đặt bút viết, sủy sách vở, ăn mặc ngay ngay ngắn ngắn, nói chuyện làm việc Nhi cũng là một bộ một bộ, có người nói, hắn chính là sẽ nói, sau lưng một bụng ý nghĩ xấu. Nhưng Trình Nhị Liên không cảm thấy, nam nhân là gì? Còn không phải là kiếm tiền dưỡng ra sao? vu Thắng Kiệt không đoán trong nhà tiêu phí. Hai gái một trai đều bị hắn đưa đến học đường đọc sách. Tuy rằng này một chút trường học đều nghỉ học, nhưng mấy cái hài tử lại là trong thôn có thể đếm được trên đầu ngón tay có thể biết chữ. Điểm này, không biết chữ Trình Nhị Liên kỳ thật là cảm kết vu Thắng Kiệt. Hảo, nếu Thắng Kiệt có việc nhi, chúng ta liền không đợi hắn. Đi, đi ta trong phòng thương lượng thương lượng chuyện này làm sao đi. Trình Lão Hiếu là cái không thích nói chuyện, chủ trì gia đình hội nghị cũng chỉ có Phan Lão. Thái. Nàng lời này âm vừa ra, bốn mai liền kéo ra cửa phòng, nói một câu, cái gì cũng không cần thương lượng, ăn qua cơm sáng, chúng ta đi trình đại tráng trong nhà dọn về ta đồ vật. a bốn mai, ngươi thật sự muốn ly hôn. Phan lão thái kinh ngạc mà nhìn nàng, trương sáu cản trở đương nhiên là thật sự. Chuyện này đã nói định rồi, ta ly hôn chứng minh điều khai. Trình tứ mai nói liền ra tới, một nhà già trẻ nhìn nàng, tự hồ trừ bỏ tóc loạn điểm, người có điểm gầy mặt khác nhưng thật ra không có gì không bình thường, đặc biệt là ánh mắt rất có tinh thần, không giống như là một cái vừa mới gặp phản bội người, đạo như là giải trừ tay nải, cả người nhẹ nhàng hình dáng. Bốn Mai, ngươi đừng sợ, mọi việc có Tam Kata đâu, ngươi nói, trình đại tráng kia hỗn đản thật xin lỗi ngươi, ngươi muốn như thế nào trừng phạt hắn, là muốn cánh tay muốn chân, Tam Kata đều giúp ngươi lấy tới. Dương Văn sinh thật hào khí mà vỗ bộ ngực nói, Phốc, Trình Tứ Mai liền vui vẻ, Tam Tị Phu, ngươi đương đây, là thời đại nào a? còn muốn cánh tay muốn chân, liền trình đại tráng kia một thân hư thịt, ai hiếm lạ, ta à, liền phải chúng ta cô gái, mẹ, cô gái đâu, nga, đại mạng cùng nhị mạng cũng tới, lúc này mang theo cô gái đi ra ngoài chơi, bốn mai, này ly hôn chính là đại sự, ngươi không thể qua loa quyết định, ta xem vẫn là nghe mẹ nó, chúng ta toàn gia hảo hảo cộng lại cộng lại, vạn nhất kia trình đại tráng lần này ăn giáo huấn về sau không hề rối rắm, chúng ta hướng về phía cô gái, cho hắn một lần, cơ hội, mẹ, ngài nói đi, trình tam đào lấy mắt đi xem phan lão thái, phan lão thái lĩnh hội, gật đầu, đúng vậy, bốn mai a mẹ biết ngươi trong lòng có khí, nhưng như thế nào cũng đến xem cô gái, cô gái còn nhỏ, ngươi không thể làm nàng không cha không phải, hừ, liền như vậy cha, có cùng không có giống nhau, liền cô gái như vậy lớn, hắn vì cô gái đã làm cái gì, các ngươi đều đừng khuyên, này hôn ta ly định rồi, trình tứ mai nói liền đi trong viện giếng nước bên cạnh, múc một cái muỗng thủy, Ngã vào trong bồn, tam hạ hai hạ giữa mặt, tóc cũng chảy vút lại chút, lại xem, nhân tinh thần không ít. Mẹ, ăn cơm sáng đi, ta đều đói bụng. Nga, hảo, ta lãnh tới cháo rau phan lão thái nửa ngày phục hồi tinh thần lại, điểm chân nhỏ vào nhà đi thịnh cháo. Bọn họ chủ chính là một cái liền tam gian sân, tổng cộng tam gian phòng, ở giữa là bếp đường, muôn hai bên bàn hai nồi nấu, bởi vì thôn hưởng ứng phía trên mệnh lệnh muốn ăn căng tin cho nên nồi đều bị đại đội người trên cấp bóc đi. Rồi, chỉ còn lại có hai cái đen tuyền lỗ trống phía trên cái nắp nồi. Một ngày tam bữa cơm, bọn họ đều là đi trong thôn nhà ăn lãnh cơm ăn, dựa theo dân cư lãnh, đi sớm kia cháo rau là hậu trụ một chút, đi chậm, nhưng chính là hy canh quả thủy. Sáng sớm thường lên, Trình Lão Héo cùng Phan Lão Thái tất cả đều bận rộn hỏi thăm bốn mai cùng Trình Đài Tráng chuyện này, cho nên lãnh cơm liền đi chậm, lãnh trở về nửa chén cháo loãng, kia gạo đều có thể số lại đây, trong chén chỉ bay mấy cái rau dài, lá cây. Trình Nhị liên cùng Trình Tam Đào bọn họ đều nói ăn qua. Trình Tứ Mai cũng không quản bọn họ, tự mình lấy quá chén tới, thịnh một chén cháo rau, ừng ực ừng ực mấy khẩu uống lên, lau miệng, thật vui vẻ mà nói câu, ai nha, đói chết ta, trong bụng cuối cùng có điểm thực nhi." Trình Mùa Xuân bọn họ liền như vậy đứng ở nơi đó nhìn nàng, hình như là xem một cái quái gì, ở các nàng cho rằng, bốn Mai như thế nào cũng đến khóc một tiếng đi. Trình Đại Tráng kia hỗn đản làm ra loại chuyện này. Nhi, bốn mai có thể không ủy khuất sao? Nàng cho dù là ủy khuất khóc một đốn, dậm chân mắng to trình đại trắng một hồi, kia cũng là bình thường a. Nhưng thật ra nàng như bây giờ, không giận không bi, bình tĩnh đến cùng tối hôm qua thượng trảo nữ làm chuyện này căn bản cùng nàng không quan hệ, loại tình huống này thoạt nhìn, mới thật sự làm người lo lắng a. Tứ mùi, ngươi, không có việc gì đi. Tam đào duỗi tay đi sờ bốn mai cái trắng. Tam tỷ ta là nam nhân xuất quỷ, lại không phải ta sinh. Bệnh, ngươi sờ đầu của ta làm gì a Lại nói, các ngươi đều một đám đứng ở nơi đó nhìn ta lăng cái gì a Mau đi chuẩn bị ra hỏa, giúp ta dọn đồ vật a Trình tứ mai ngẩng đầu, nhìn xem đại tỷ, nhìn nhìn lại nhị tỷ, cuối cùng xem tam đào, tam tỷ, ngươi nhất hiểu biết ta, ta là cái loại này sẽ vì một cái hỗn đáng tức chết chính mình người sao. Hắn nếu cảm thấy ta không bằng người khác Ta đây khiến cho nói nhi Làm hắn cùng người khác qua đi Chẳng lẽ ta còn một khóc hai nháo ba thác cổ Chết Quấn lấy hắn không bỏ a. Liền trình đại tráng kia hào Hắn cũng xứng sao Ân, bốn mai không có việc gì Dương Văn Sinh vẫn luôn đôi mắt không nháy mắt Mà nhìn chậm chậm trình tứ mai Lúc này nghe nàng mắng to trình đại tráng Biểu tình cuối cùng là nổi lên chút gợn sóng Hợp với gật đầu Bốn mai nói rất đúng Trình đại tráng cái loại này mặt hàng Không cần liền từ bỏ, chúng ta lại nghĩ cách cấp bốn mai tìm cái tốt. Ui, Dương Văn Sinh, ngươi có thể hay không cầm miệng a Cái gì kêu tìm? Cái tốt a Bốn mai mang theo cái hài tử thường chỗ nào tìm tốt a Đều giống ngươi này lộ, ngay từ đầu nói rất đúng tốt, phía sau sinh tự mình hài tử liền biến nhan biến sắc, có thể tốt sao? Trình Tam đào lập tức liền phát hỏa, hướng về phía Dương Văn Sinh ồn ào. Trình Tam đào ta đừng không lương tâm a ta như thế nào liền không hảo? ta đối đại mạng, nhị mạng làm sao vậy, mẹ, tứ mùi, các ngươi nói, hiện tại lương thực có bao nhiêu quý giá a người một nhà buổi sáng ở nhà ăn cũng liền lãnh hồi, như vậy điểm cháo tới, kết quả đâu, nhị mạng đi đường còn không có mắt thần, đem cháo cấp giải, các ngươi nói nói, này đói bụng chuyện này, đại nhân có thể, hại tử có thể thành sao, tiểu bân mới 3 tuổi a bởi vì nhị mạng sai, làm 3 tuổi đệ đệ đói bụng bụng, ta nói nàng vài câu có thể làm sao vậy, Tam đạo này liền đuổi theo không bỏ Cùng ta một hồi ầm ý a. Các ngươi nói ta chỗ nào sai rồi Dương Văn Sinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ Thanh âm càng thêm lớn Ai nha nha các ngươi đều nói nhỏ Chút đi làm người nghe xong không chế mất mặt a. Phan Lão Thái vội vàng chấn an Ném người nào mất mặt Hắn có thể làm ra tới Sẽ không sợ người ta nói Nhị mạng đó là cố ý sao Hắn chính là có nhi tự liền tưởng Không cần ta quê nữ Không có cửa đâu chọc giận ta, ta mang theo nhi tử quê nữ cùng nhau đi, làm người đương quan côn tư lệnh, trình tam đào hỏa khí cũng lên đây, hai cái quê nữ từ nhỏ không có cha, các nàng cả ngày nhìn đến dương văn sinh liền cùng như chuột thấy mèo vậy, đó là đại khí không dám xuyển a, nàng ngẫm lại liền đau lòng, uy uy hai người các ngươi rốt cuộc là tới giúp ta, vẫn là tới cãi nhau a? nếu là cãi nhau, các ngươi hồi tự mình ra xảo đi, thật là không đủ phiền Trình Tứ Mai trừng mắt nhìn Dương Văn Sinh liếc mắt một cái, nói xong, quay đầu liền hướng trong phòng đi. "Ai, bốn Mai, ta không cùng ngươi tam tỷ xạo, chính là phân rõ phải trái đâu, ngươi đừng nóng giận a." Dương Văn Sinh lập tức thay đổi biểu tình, hảo ngôn cười làm lạnh. Trình Tam Đào cũng cảm thấy không được tốt, lúc này cả nhà ai cũng không tứ mùi khổ sở, chính mình khen ngược chạy nơi này còn cùng Dương Văn Sinh làm ầm ĩ, quả thực, cho nên nàng cũng ngượng ngùng, "Tứ mùi, ngươi đừng tức giận a." Ta không cùng ngươi tam tỷ phu xảo, hai chúng ta đều là hỏa bào tính tịnh, cả ngày cứ như vậy. Kia thành, thao ra hỏa, chúng ta đi thôi. Trình tứ mai trở ra, trong tay sách theo mấy cái túi. Đi, chỗ nào a? Mọi người đều ngẩn ra. Hóa ra các ngươi cũng chưa nghe được ta. Nói a. Đi trình đại tráng trong nhà dọn đồ vật a. Nhanh lên, trình tứ mai nói, sách theo túi liền ra cửa. Trong viện đậu này đó cá nhân, ngươi xem ta, ta xem ngươi, cuối cùng đại gia động tác nhất trí mà đều đem ánh mắt nhìn về phía Phan Lão Thái, Phan Lão Thái cũng không dám tùy tiện làm quyết định a nàng nhìn xem tự mình lão đầu nhi, nàng cha, ngươi nói chuyện này nhi làm sao a Trình Lão Hiếu vừa mới kỳ thật vẫn luôn đều ở, ở trừ tẩu thuốc đâu, lúc này nghe lão bà tự hỏi, hắn cầm tẩu. Thúc ở đế dày thường nói lấp vài cái, đảo ra khói bụi, sau đó thở dài một tiếng, nói, liền nghe bốn mai đi, hắn ngủ thúc cũng nói, kia trình diễm diễm đều có mang, chúng ta còn có thể làm bốn mai như thế nào. A, này trình đại tráng cũng quá không phải người đi, trình mùa xuân là cái thành thật, sẽ không mắng chửi người, tức giận đến tàn nhẫn, cũng cũng chỉ biết nói câu này. Nàng nam nhân với liền khuê cũng gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng nàng cách nói, nhưng thật ra Dương Văn Sinh đầy mặt vẻ mặt, Phẫn nộ, thành, liền nghe bốn mai, nhưng chuyện này không được. Trình đại tráng bực này khi dễ người, về sau tìm một cơ hội tổng muốn giáo huấn giáo huấn hắn, bằng không hắn còn biết này lão trình ra có nam nhân sao. Phần sáu lời này nói ra, trình tam đào trên mặt lập tức liền có tươi cười, nàng phiền chán Dương Văn Sinh lão lựa hai cái nhà đầu chuyện này. Nhưng ở đối ngoại trong sân, Dương Văn Sinh có đôi khi vẫn là rất đàn ông. Người một nhà lấy túi, lấy cái dương, đẩy tiểu thổ xe liền. Đều đi phía trước phố trình đại tráng trong nhà đi đến, còn chưa tới cửa, liền nghe được khóc náo loạn, là lâm lão bà tử đang ngồi ở trình đại tráng cửa nhà khóc thiên thượng địa mà ngăn trở không cho trình tử mai tiến viện đâu. Quanh mình vây quanh nhất ba người, đều nhỏ giọng nghị luận, nói cái gì đều có, đại đa số đều là nói lâm lão bà tử chơi bát chơi quán, nhi tử đều như vậy, nàng còn không cho nhân ra bốn mai lấy chính mình đồ vật, thật là không biết xấu hổ về đến nhà. Trình tử mai Đứng ở nơi đó, đôi tay ôm ngực, nhìn lâm lão bà tử, không nói làm nàng lên, cũng không cước hướng trong tiếng, hình như là xem diễn xem trợn tròn mắt dường như, tứ mùi, làm sao, tam đào bước nhanh lại đây, nhỏ giọng hỏi trình tứ mai, ta tấu nạn, dương văn sinh nói, đem tiểu thổ xe hướng bên cạnh một lượt, người liền phải song tới, tam tỷ phu, bốn mai dùng ánh mắt ngăn lại hắn, đúng lúc này chờ, bỗng nhiên liền có người kêu, lâm thẩm nhi, ngài đây là làm gì? muốn đi theo ta đi quê nhà. Độn công an đi một chuyến, ngài sảng khoái nói a, ta bảo đảm thành toàn ngài. Là chỉ bảo chủ nhiệm Trình Sơn Tử. Đi vào phụ cần, Trình Sơn Tử nhìn Trình Tứ Mai liếc mắt một cái, hướng về phía nàng gật gật đầu, kia ý tứ, ngươi yên tâm, có ta đâu. Trình Tứ Mai cảm kích mà đối với hắn cười cười, phiền tói giả Sơn ca. Bọn họ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên khi còn nhỏ ai có điểm ăn ngon đều trộm lấy tới hai người cùng nhau chia sẻ này một chút tuy rằng hai người đều thành ra nhưng lẫn nhau gian cái loại này phát tiểu tình nghĩa vẫn phải có giả sơn ngươi tới vừa lúc bọn họ đây là muốn tới nhà của ta đoạt đồ vật a ngươi là chị bảo chủ nhiệm cũng không thể mặc kệ a Lâm lão bà tự tiến lên muốn ôm trù Trình Sơn tự chân, bị Trình Sơn tự một cái nhảy lên tránh ra, tiện đà hắn lấy ra một chương giấy tới, đối với quanh mình vây xem người triển lãm, mọi người đều xem trọng, đây chính là Trình Đại Trắng cùng hắn tra tối hôm qua thường ở Bí Thư chi bộ chứng kiến hạ cùng bốn mai. Thiêm hiệp nghị, bốn mai có quyền lợi lấy đi này trong phòng trong viện bất cứ thứ gì, trừ bỏ không thể dọn đi phòng ở, lâm thẩm nhi. Ngài xem hảo, đây chính là người nam nhân còn có ngươi nhi tự ấn hồng giấu tay, này đi đến chỗ nào kia đều là có pháp luật hiệu quả và lợi ích, chịu pháp luật bảo hộ. Ngươi lại quấy rầy, ta cũng chỉ có thể lấy gây trở ngại công sự tội, đem ngươi đưa quê nhà. Này cuối cùng một câu, là Trình Sơn Tử từ Quảng Bá Loa nghe tới, gây trở ngại công sự tội là gì, kỳ thật. Hắn cũng nháo không rõ, này một chút lộng cái đại danh đầu tới đêm lâm lão bà tự kêu ngạo khí thế áp súng đi là được rồi. Quả nhiên, lâm lão bà tử sợ hãi, trương bảy cảm động nàng nhi tử đã bị trong thôn quản chế đi lên, lão nhân sáng sớm liền đi thôn ủy, năng nị bí thư chi bộ trình về bệnh, xem có thể hay không nhận phạt, không đem đại tráng đưa quê nhà, trước khi đi còn dặn dò nàng, làm nàng đừng nháo sự, trước giữ được nhi tử lại nói, chính là lâm lão bà tử cả đời không ăn qua này mệt a nhi. Tự êm đẹp một cái ra, mắt thấy đồ vật, đồ vật phải bị người dọn đi, tiền đâu, nàng cũng không chiếm được một phần, nàng tức giận đến ngực đầu, một dậm chân, cắn răng một cái, liền trước tiên tới nơi này ngăn trở trình tứ mai dọn đi đồ vật. Lâm thẩm nhi, ngài yên tâm đi, ta chỉ lấy thuộc về ta chính mình đồ vật, nhà các ngươi vốn có, ta một mực bất động. Muốn ly hôn, trình tứ mai tự nhiên không thể kêu nàng là mẹ, khất khất khí khí mà hô thanh Lâm thẩm nhi, Lâm lão bà tử sắc mặt hồng một trận bạch một trận hát một trận cùng khai cái thuốc nhục cửa hàng dương như ngươi tránh ra đi không cam lòng nào đi tìm người nhi tử a không phải ngươi kia hỗn đảng nhi tử có thể có ngày này sao dương văn sinh nhưng không quen tật xấu một tay đem lâm lão bà tử đẩy đến một bên hắn cầm túi liền tiến viện lâm lão bà tử bị hắn đẩy một cái lảo đảo suýt nửa té ngã há mồm vừa muốn mắng lại ngẫm lại dương văn sinh nói ngẫm lại nàng nhi tử hiện tại còn bị đóng lại đâu nghĩ liền nhục Chí, thân mình một đổn, người hoảng hốt liền luồng nửa thanh, không có ngày xưa kiêu ngạo khí thế, gục xuống đầu đi rồi. Phía sau xem náo nhiệt hoa lê tẩu tự hung hăng phỉ nhổ, nói câu, xứng đáng, mọi người đều gật đầu, cũng không phải là xứng đáng sao, bốn mai là thật tốt tức phù A, đối nam nhân hảo, đối cha mẹ trồng hiếu thuận, hài tử cũng là tự mình một tay mang, cả ngày vội đến theo hầu thường ấn bánh xe giường như, hấp tấp, lại chưa từng tưởng, trình đại tráng thứ này là cái không biết tốt. Xấu, ai, nữ nhân A, chính là không thể quá cần mẫn, bằng không đem nam nhân liền dưỡng lười, thân mình lười, miệng liền thèm, sau đó, cứ như vậy. Đại gia ở nghị luận, trình tứ mai bọn họ liền đem đồ vật đều dọn xong rồi. Lại về đến nhà, nhìn trong viện đôi mấy thứ này, phan lão thái thở ngắn thang dài, người nói một chút, vậy phải làm sao bây giờ? Làm hoa ở nhà trụ, ta sống một ngày liền dưỡng các nàng mẹ con một ngày. Trình lão héo nói lấp nói lấp tẩu thúc ồm ồm mà nói lời này. Lão nhân, đầy mặt nếp nhăn, màu da bởi vì hàng năm ở ruộng lao động, đã biến thành hoàn toàn hồng đồng sắc, duy nhất bất biến lại là lão nhân thuần phát thiện lương, còn có đối nhi nữ nơi trốn yêu thương che trở tâm. Cha, mẹ, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ sống ra cái bộ dáng tới, sẽ không cho các ngươi lo lắng. Trình tứ mai nói lời này thời điểm, liền kém muốn nhấc tay tuyên thệ, đã trải qua đời trước, nàng quá hiểu biết xã hội này, một nữ nhân, người giữa trời giữa đất giữa nam nhân, kia đều dừa vào không được, duy nhất có thể đáng tin chính là chính mình ai, mẹ biết ngươi là cái có trí khí nhưng một nữ nhân ra quá kiên cường luôn là phan lão thái một lòng một dạ mà cảm thấy tuy rằng trình đại tráng làm ra kiếm ăn nhưng chuyện này ở nam nhân tới nói tự hồ cũng không phải không thể tha thứ làm gì bốn mai cứ như vậy cuồng cường một hai phải hủy hoại tự mình ra đâu này lâm xuống dưới nhưng làm sao mẹ, ngươi liền không cần lại khuyên bốn mai cùng trình đại tráng hắn cùng kia Trình Diễm Diễm đều làm ra tiểu nhân tới, chẳng lẽ ngươi muốn cho bốn mai trở về cho bọn hắn dưỡng ra hài tử sao? Tam Đào lời này nói Phan Lão Thái Đáy mắt nước mắt rốt cục là không nhìn xuống, bừng lên, ta chỉ là không nghĩ cô gái chịu khổ. Lão nhân nói, nâng lên tay áo tới lâu trùi nước mắt, cố sức bài trừ một mặt ý cười tới, được rồi, ta cũng không nói, thừa dịp các ngươi đều ở, giúp đỡ bốn mai hướng trong phòng về tập về tập đồ vật đi. Không cần, mẹ, ta không ở trong nhà. Trình Tứ Mai một câu lại làm phan lão thái kinh ngạc Không được trong nhà Ngươi trụ chỗ nào a Ta đã cùng trong thôn nói tốt Trình đại tráng nhà bọn họ cũng đáp ứng rồi Đem cô gái nàng thái ra ở đông sơn Chân núi kia đóng tiểu phòng ở cho ta Ta chở quay đầu lại mang theo cô gái trụ tới đó đi a kia như thế nào thành a Không nói đến kia phòng mới rất nát bất khàm Có thể hay không trụ người vẫn là hồi sự Liền nói ngươi một nữ nhân mang theo một cái nữ oa Ở tại trong núi Này, này quá không chu Toàn, không thành, chuyện này nói cái gì cũng không thể ứng ngươi, cha ngươi không phải nói, ngươi chỗ nào cũng không cần đi, liền lưu tại trong nhà, cha cùng mẹ dưỡng ngươi. Phan lão thái lần này nhưng không đồng ý. Cha, mẹ, ta có tay có chân, không cần các ngươi dưỡng, hơn nữa ta còn muốn dưỡng các ngươi đâu. Các ngươi liền chờ cùng ta cùng nhau quá ngày lành đi. Trình tứ mai cười hì hì, không có việc gì người giống nhau. Đại gia lại đều bị nàng lời này cấp làm cho như lọt vào trong. Sương mù. Tam Đào lúc này trong đầu hiện lên một ý niệm Này bốn mai không phải bởi vì ly hôn tinh thần thường bị kích thích đi Nghĩ đến đây, nàng kéo qua trình tứ mai tay, tứ mùi Ngươi không cần tưởng quá nhiều Ta cùng ngươi tam tỷ phu cũng là có thể giúp ngươi Còn có đại tỷ cùng nhị tỷ bọn họ Chúng ta là thân tỷ mùi, có cơm cùng nhau ăn Có việc nhi cùng nhau khiêng, ngươi nhân đừng Nói, nàng trong mắt liền ngấn lệ Ai nha, tam tỷ, các ngươi liền tin tưởng ta đi Ta không điên Cũng không ngốc, ta chính là muốn tránh khai kia hai người, các ngươi ngẫm lại, bọn họ thật mau liền sẽ kết hôn, ta lưu tại trong thôn xem bọn họ sinh hoạt, tâm tình của ta cũng không thoải mái a. Chi bằng cùng cô gái dọn đến đông sơn chân núi, mắt không thấy tâm không phiền. bí thư chi bộ cũng nói, ta không cần hồi trong thôn làm ruộng việc, liền phụ trách nhìn kia đông sơn cây cối cánh rừng, ăn đồ vật, trong thôn sẽ phân phối cho ta một ít, ta đâu lại đào chút râu dài trộn lẫn, duy trì sinh, hoặc là không thành vấn đề. Lời này, Trình Tứ Mai nói xong, Phan Lão Thái cùng mấy cái quê nữ, ngươi xem ta, ta xem ngươi, ai cũng không biết khuyên như thế nào bốn mai. Bốn mai nói rất đúng a, mắt thấy kia Trình Đại Tráng cùng Trình Diễm Diễm suốt ngày giới mà ở chính mình trước mắt lắc lư, là tâm tình không dễ chịu. Nhưng, Phan Ông Trời còn muốn nói nữa cái gì, Trình Lão héo nói, Thành, liền dựa vào bốn mai, tả hữu Đông Sơn Ly thôn cũng không phải quá xa. Nói xong, Lão ra tự sách theo, tẩu thúc liền mở cửa đi ra ngoài. Ai nha nha, ngươi cái này lão nhân, ngươi nói một chút ngươi cũng yên tâm. Phan lão thái ở hắn phía sau hôn một giọng nói, nhưng lão ra tử đầu cũng chưa hồi, chọc đến phan lão thái phục lại vẻ mặt lo lắng. Nhìn xem bốn mai, nhìn nhìn lại mặt khác mấy cái quê nữ, khóc lên, ông trời a, ngài như thế nào liền không đuôi mù a, ta quê nữ bốn mai rốt cuộc nào điểm làm không tốt, ngài muốn như vậy chắc trở nàng a, ta đáng thương bốn mai a. Mẹ, trình tứ mai hô. Một tiếng bổ nhào vào Phan lão thái trong lòng ngực, cũng là thấp giọng mà khóc nức nở. Trước một đời Phan lão thái ở nàng Ly Hôn Sau không lâu liền đã chết, chết ở năm ấy mùa xuân một hồi mưa to, nàng mạo vũ đi bờ sông chảo bị lũ lụt vọt tới bờ sông cá, phải cho Ly Hôn Sau bởi vì tưởng cô gái sinh bệnh trình tứ mai ngao canh cá tiến bổ, lại chưa từng tưởng dưới chân rẫm trượt, người liền một đầu chìm vào trong nước, bị thủy ngành sinh sinh sặc đã chết, sau khi chết ngày hôm sau xác chết mới Bị vớt đi lên, cả người đều đã phao sưng to đến nhận không ra. Trình tứ mai lúc ấy đã bệnh nặng liền giường đất đều bỏ không đứng dậy, nghe nói đến phan lão thái tiên người chết, nàng bò đến bờ sông, nhào vào phan lão thái lạnh băng xác chết thường khóc đến ruột gan đất từng khúc, vài lần ngất toàn thôn tới rồi hỗ trợ vớt người đều là lạ trả dôi lệ. Ôm chính mình thân mụ, nghĩ đến những chuyện này, trình tứ mai cắn răng ở trong lòng âm thầm thề, này một đời tuyệt đối sẽ không làm mẹ ngài đi. Được như vậy sớm, ta nhất định phải mau chóng kiếm tiền, làm mẹ cùng cha, còn có các tỷ tỷ quá tốt nhất nhật tử. Mẹ, bà ngoại, các ngươi như thế nào lập? Đúng lúc này, cô gái nhảy nhót mà liền vào được, phía sau đi theo đại mạng, nhị mạng. Mẹ, mấy thứ này không phải nhà chúng ta sao? Làm gì muốn dọn đến bà ngoại ra tới a? Tiểu ra hỏa nhìn trong viện đôi vài thứ kia, mắt to chớp, ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn trình tứ mai. Cô gái... Trình tứ mai công lưng Hai tay đặt ở cô gái nhỏ đầu vai Cô gái nếu về sau chỉ có mụ mụ Mang ngươi sinh hoạt, Ngươi có sợ không Vẫn luôn không đều là như thế này sao Cô gái lông mi rất dài Khuôn mặt nhỏ trắng nõn sạch sẽ Tuy nói là cái ở nông thôn hài tử Mặt cũng quê mùa Nhưng ngủ quan thanh tú Đôi mắt trong suốt Vừa thấy chính là cái nhận người thích tiểu nha đầu Ơn về sau đều là như thế này Chúng ta hai mẹ con chủ đến Thái ra ra trong phòng đi Ngươi có chịu không Trình Tử mai trọng sinh một đời, nhất tưởng giao sắc chặt đầy rối. Chấm dứt chính là nàng cùng chồng trước trình đại tráng quan hệ, việc này nhi hiểu rõ, nàng cũng liền có thể hảo hảo tính toán quá nàng tiểu nhật tử, hiện tại nàng mới nhớ tới, nàng trước đó quên tưởng hảo như thế nào cùng cô gái giải thích, muốn nói như thế nào nàng cùng trình đại tráng ly hôn chuyện này. Ly hôn, ở ngay lúc đó nông thôn vốn dĩ liền chính là hiếm thấy chuyện này. Hiện giờ chuyện này thật sự nằm xoài trên cô gái trên người, cái này tiểu nha đầu có thể tiếp thu được sao? Nàng, nhất thời nhìn đáng yêu quê nữ, trong lòng bất an lên. Mụ mụ, ta đã biết, đại mang tỷ tỷ đã nói cho ta, cha ta không cần ta, hắn không cần liền không cần đi, dù sao hắn trước nay đều không thích ta, cũng không ôm ta, không hôn ta, không cao hứng còn muốn mắng ta. Mụ mụ, ngài đừng khổ sở, cô gái trưởng thành, đều như vậy cao, có thể che chở mụ mụ. Hài tử nói, liền nhón mũi chân tới, cùng một bên đại mạng ước lượng thân cao, biên ước lượng biên nói, ta đại mạng tỷ có thể làm chuyện này, ta cũng có thể làm. Mù mù, ngươi xem ta đều trưởng thành đâu, này chỗ nào hẳn là một cái bốn tuổi tiểu oa nhi nói ra nói a Ngạn ngữ nói người nghèo hài tử sớm đương ra, này trong nháy mắt cấp trình tứ mai cảm giác là, cực khổ hài tử sớm hiểu chuyện. Nàng ôm cô gái, tay run rẩy vỗ cô gái đơn bạc tiểu thân thể, nỉ non, cô gái, ngươi không cần sợ, mụ mụ sẽ vĩnh viễn cùng ngươi ở bên nhau, cô gái, ngươi cái gì đều không cần sợ, cô gái, ta hảo khuê nữ, nói liền nước mắt như suối phun, tam đào khóc, nhị. Liên khóc, mùa xuân khóc đến cùng lệ nhân giống nhau, Dương Văn Sinh nắm chặt nắm tay, hôn hăng lẩm bẩm, trình đại tráng, ngươi ngàn vạn đừng rừng ở trong tay của ta, với liền khuê là cái thành thật anh nông dân tử, thấy này mấy tỷ mùi khóc thành như vậy, đáy mắt cũng đã uyên ước Phần bảy khóc thôi, trình tứ mai đi trong thôn mượn xe bò tới, sau đó vài người liền vội vàng đem đồ vật đều trang lên xe, thừa dịp mọi người đều ở, nàng đến chạy nhanh đem đồ vật dọn đến Đông Sơn đi, hiện nay. Mọi người đều là ở từng người trong thôn kiếm công điểm nuôi sống một nhà già trẻ. Hôm nay cái, đây là vì chuyện của nàng nhi, các tỷ tỷ đều thỉnh giả trở về, này giả là không thể lão thỉnh, bằng không cuối năm liền không công điểm, cũng liền không có tiền, đến lúc đó tiếc lấy cái gì mua ăn Tết hàng Tết, làm sao có thể thuận lợi vượt qua cửa ải cuối năm đâu. Cho nên, nàng tính toán liền chậm chẽ tỷ tỷ tỷ phu nhóm một ngày này, đại ra ba chân bốn cẳng mà đem đồ vật cho nàng dọn đến Đông Sơn Hạ. Qua đi nàng chính mình lại thu thập Đồ vật không nhiều lắm Chính là Trình Tứ Mai cùng cô gái Siêm y đệm chăn cùng với một ít đơn giản công cụ Lúc ấy tầng nhà cũng chưa Cái gì đáng giá tài sản Có thể bài thượng hào ra sẵn cũng chính là xe đạp Máy may, đồng hồ này linh tinh Này đó Trình Tứ Mai đều không có Nàng gả cho Trình Đại Tráng mấy năm nay Có tiền liền vội vàng tu sửa phòng ở Cấp Trình Đại Tráng mua đông mua tây căn bản liền không nghĩ sẽ có hôm nay Cho nên trừ bỏ trên người Nàng còn có một trăm nhiều đồng tiền, này xem như nàng toàn bộ tài sản. Đoàn người đi rồi đại khái một giờ liền đến Đông Sơn, rất xa liền nhìn đến cỏ tranh phòng nóc nhà thường có người, trình tam Đào kinh hô, có thể hay không là trình đại tráng ra người không nghĩ cấp bốn mái phòng ở, ở nơi đó hủy đi phòng ở A. Hỗn đảng, bọn họ dám hủy đi, ta liền dám một sản chụp chết bọn họ. Dương Văn Sinh là cái khí thế, thao khởi xe bò thường sản, chạy vội kia cỏ tranh phòng liền đi qua. Uy Dương! Văn Sinh, ngươi điên lập, chập chết kia tiểu nhân, ngươi không được đền mạng a. Trình Tam Đào vừa thấy Dương Văn Sinh sôi tiêu, nàng nóng nảy, rất sợ Dương Văn Sinh này hổ con bê đem người đánh chết, vì thế mấy tỷ muội cũng vội vàng nhanh lên chạy qua đi. Này vừa đến gần sát, mới phát hiện kia nóc nhà người trên không phải người khác, đúng là mấy tỷ muội thân cha Trình lão héo. Hắn ở phía trên cầm cỏ tranh ở bổ khuyết bỏ sót địa phương, ngủ thúc liền đứng ở phía dưới cho hắn để cỏ khô. Hai. Cái lão nhân đều mệt mồ hôi đầy đầu, nhìn đến bọn họ tới, cũng không nói lời nào, tiếp tục lấy ra đầu việc. Cha, ngũ thúc, trình tứ mai nhìn đến vóc người nhỏ gầy cha ở nơi đó nơm nớp lo sợ cho nàng tu bổ nóc nhà. Ngũ thúc cũng là què một chân ở bận việc, nước mắt xót địa liền trào ra hốc mắt. Cha, thực xin lỗi, ngũ thúc, là ta bất hiếu liên lụy nhị lão. Từ nàng trọng sinh lại đây, mãi cho đến nơi xây bột chảo nữ làm, lại đến trình đài tráng trong nhà dọn đồ vật, nàng đều là thẳng nhiên. Đối xử, không có thương tâm, không có rơi lệ, nhưng giờ phút này, nàng gào khóc, khóc lóc, ương trình lão héo xuống dưới, cha vẫn luôn đều có thở hỗn hễn tật xấu, đặc biệt là mùa đông, cha thở hỗn hễn phạm vào liền đều suốt đêm suốt đêm ngủ không được, ho khăn thanh trạng ngập toàn bộ ban đêm. Cha thân thể, chỗ nào là có thể tu sửa phòng ở à? Tứ nha đầu, ngươi khóc gì? Cha không có việc gì, cha cao hứng đâu, cha còn có thể cho ngươi làm điểm chuyện này, đây là đương cha bổn phận, ngươi đừng. Khóc, nhân sinh một đời, ai không quán thường điểm chuyện này, ai không gặp trước đem hỗn trướng đồ vật a ngươi tin cha, ông trời có mắt, thiện ác có báo, chúng ta hảo hảo quá chúng ta nhật tử, khiến cho những cái đó khi về chúng ta chờ xem, chờ bọn họ nên có báo ứng, trình lão hiếu thấy chính mình bốn quê nữ khóc, không bỏ được, đứng ở nóc nhà thượng, cao giọng đối trình tứ mai nói lời này, lão nhân vẫn luôn là chất phát, ở trình tứ mai tỉ mùi mấy cái trước mặt lão cha từ trước đến nay. Cũng sẽ không nói ra này đó đạo lý lớn tới, hôm nay cái vị cho chính mình vóc tứ nha đầu giải sầu, lão nhân cũng coi như là tận tâm tận lực, cha, lão ra tử ở phía trên đứng, mặt mang theo hàm hậu tươi cười, phía dưới bốn cái quê nữ lại đều cùng nhau khóc, trên đời này, có ai thân, chính mình cha mẹ nhất thân, trên đời này, có ai nhất năng lực. Chính mình cha mẹ nhất năng lực, mặc kệ nha đầu tiểu tử quán thường chuyện gì nhi, cũng mặc kệ cha mẹ nhiều năm mại, bọn họ đều sẽ đoạt ở nhi nữ trước. Mặc bao che cho con, ai, qua ngủ nhìn thở dài, càng hận trình đại tráng kia tiểu tử, hỗn tiểu tử, nhất định không hảo báo ứng Trương Tám không dễ lâu đi nước mắt, đại gia liền ba chân bốn cẳng mà vội lên. Nay phòng ở cũng thật là quá phá, lúc trước bởi vì là cho một cái tuổi già cô đơn đầu lĩnh trụ, cho nên cũng không chú ý nhiều như vậy có thể có cái che mưa trắng gió địa phương cũng là được nhưng lần này là cho bốn mai cùng cô gái trụ trình lão héo cùng ngũ thúc đều cho rằng đến hảo sinh dọn dẹp đừng khuất hại tử cùng bốn mai Cho nên tu bổ nóc nhà sang bằng sân Gia cố tường viện đem cụ nát đến từ hồ một chân là có thể đá xuống dưới viện môn cũng gỡ xuống tới Dương văn sinh đến sau núi bộ tới một thân cây Đem trình tam đào sợ tới mức thẳng mắng Ngươi cái hổ con bê này nếu là làm trong thôn đã biết Nhất định nhi đem ngươi bắt đồn công an đi Này thủ chính là nhà nước Kia tứ mùi vẫn là nhà ta đâu Ngươi trơ mắt nhìn nàng thủ này phá cửa có thể yên tâm Hừ liền tính là bọn họ đem ta bắt lại, cũng đến chờ ta đem viện môn cấp tứ mùi làm tốt. Dương Văn xin lời này nói trình tam đầu không lời gì để nói, đúng vậy, này một nữ nhân mang theo cái hài tử ở tại như vậy hẻo lánh dưới chân núi, nếu là môn hồ không rắn chắc kia không phải càng làm cho người không yên tâm sao, không nói đến trong núi rốt cuộc có hay không cái gì giả thú sẽ tập kích người, liền nói những cái đó xin hai cái đùi biết ăn nói người lang cũng là khó lòng phòng bị à, này đây, nàng khí đô, Đô mà mắng vài câu, cũng không nói cái gì nữa, tam đào, ngươi đừng sợ, thật xảy ra chuyện nhi, ngủ thúc chịu trách nhiệm, qua ngủ nhìn thoáng qua dương văn sinh, gật gật đầu, thầm nghĩ hổ là hổ điểm, nhưng biết đâu mùi tử, hồ người nhà, không tội, có qua ngủ lời này, đại gia trong lòng cũng khoáng khoái chút, bận việc một ngày, bữa cơm chưa bọn họ cũng chưa tới kịp ăn, cũng bởi vì bọn họ là làm tư sống, cho nên, trong thôn là sẽ không làm cho bọn họ đi lãnh cơm, trong thôn nhà ăn làm về điểm, Này cơm, cũng đều là tạp đầu người tới làm, vài người thủ công, liền làm vài người cơm canh, lãng phí là một chút đều phải không được. Tới rồi trạng vạn, việc đã làm không sai biệt lắm, liền dư lại nhà bếp. Dương Văn sinh dùng làm môn dư lại vật liệu gỗ lại đối phó rồi một cái không lớn môn, với liền khuê đâu cùng nhị liền bọn họ đi tìm không ít cục đá. Bọn họ đem cục đá theo góc tường lũy xây khởi một cái tiểu thiên hạ tới, an tới cửa, chính là một cái giảng dị nhà bếp, là cho bốn mai hai mẹ con nấu cơm địa phương, bề bếp là trình lão héo cùng ngủ thúc bàn, bề bếp liên thông chính phòng giường đất, đến lúc đó bên này bề bếp nhóm lửa, chính phòng giường đất cũng là có thể ấm áp, bắt đầu mùa đông, bốn mai hai mẹ con cũng liền không cần ai đông lạnh. Bề bếp là tượng mộc, năm ấy Nguyệt cũng lộng không tới xi si măng gì đó, ngủ thúc chỉ huy dương văn sinh ở trong sân hòa hảo hoàng bùng, trộn lẫn thường nhỏ vùng cỏ khô, bôi trên bề bếp nơi đó, đảo cũng vẫn chắc, trình lão héo cầm mặt bản tử. Ở nơi đó lau một lần lại một lần Ý đồ làm bể bếp sang bằng chút Nhìn lão cha ngày này mệt Đến eo bối đều câu lũ Trên mặt bùng A thổ mạc đi cùng cái đại mặt mèo dường như Trình tứ mai nắm sẵn tay Gắt gao Mua bàn tay thượng gân xanh bạo đột Cha ta nhất định sẽ sống hảo hảo Ngài chờ xem đi Bị bếp đáp hảo bởi vì hoàng bùng còn không làm Cho nên tạm thời không thể thí rút cuộc được không dùng Giả hay không giả yên Trình lão héo cùng bốn mai nói Làm ngày mai cái nàng tìm củi đ Thiêu thử xem, nếu là bốc khói Kia hắn liền lại đến sửa chữa sửa chữa ân Trình tứ mai đáp lời Cấp lão cha đệ thường một chén nước Cha, ngài uống khẩu, mệt muốn chết rồi đi Nói ngốc lời nói Điểm này việc tính cái gì Cha tuổi trẻ thời điểm cái gì không trải qua Điểm này không tính gì Bốn mai nào, ngươi Trình lão héo ly nước đưa đến bên miệng lại buông xuống Nhìn bốn khuê nữ, hắn đáy mắt run rẩy Nói nữa, thanh âm mang theo vài phần ngẹn ngào Tứ nhà đầu, ngươi cha cái gì, đều không sợ liền sợ ngươi sống được không như ý không vui, cho nên ngươi nhất định nhớ kỹ, chuyện gì nhi đều tới cùng cha nói, cha không nhiều lắm năng lực nhưng đương cha năng lực vẫn phải có cha, ta biết, ta đều biết bốn mai hốc mắt đầy nước mắt bé ngoan, đừng khó chịu, thiên sụp không được, trình lão héo lúc này mới ngẩng cổ từng ngậm từng ngậm mà uống bạch thủy, uống xong rồi trên mặt đều là hàm hậu cười ta quê nữ cấp lấy thủy chính là hảo uống trình tứ mai lần thứ hai Nước mắt lưng trồng, lại không đành lòng lại làm lão nhân nhìn đến, xoay đầu, thừa dịp hướng nhỉ sau đừng tóc dối thời điểm, lau khô nước mắt, ngủ thúc, héo thúc, đều thu thập hảo sao. Ta hôm nay một ngày đều ở vội người khác chuyện này, cũng không cố đi lên hỗ trợ. Khi nói chuyện, Trình Sơn Tử từ bên ngoài tiến vào, trong tay xách theo hai cái túi, một cái nồi sắt. Ai nha, này không phải chỉ bảo chủ nhiệm sao? Như thế nào là tới xem náo nhiệt a Không thành, ngươi đã tới chậm, nhất bận. Việc kia đoạn thời gian trôi qua Dương Văn Sinh một bước qua đi Từ trong tay hắn tiết hai cái túi Ước lượng ước lượng Biểu môi nói câu Đây là các ngươi thôn cấp bốn mai cùng cô gái lương thực a, Này cũng quá thiếu điểm đi Ta xem các ngươi thôn người đều bị kia không lương tâm Trình đại tráng mang kéo hỏng rồi Dương Văn Sinh Ngươi không nói lời nào không ai đưa ngươi là người cầm Ngươi cầm miệng đi Trình tam đào hướng về phía Dương Văn Sinh Chính là một hồi sất này thời đại Lương thực quý giá đến cùng hạt đậu vàng dường như trong thôn có thể cho bốn mai hai mẹ con lấy tới hai túi gạo và mì, đã là không ít. Nơi này, nếu không phải có ngũ thúc ở, trình sơn tử lại là bốn mai đánh tiểu nhân giả sơn ca, phỏng chừng không nhiều như vậy. Không có việc gì, không có việc gì, ta biết này xác thật thiếu điểm, bất quá, bốn mai, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ lại cho ngươi tranh thủ một ít, này đó đâu, ngươi ăn trước, không đủ cùng ta nói. Trình sơn tử cũng không để ý dương văn. Xin nói, ánh mắt vẫn luôn tiên tức ở trình tứ mai trên người, xem nàng vành mắt hồng hồng, hắn là đã khóc, bất giác liền trong lòng chua lồm, bốn mai, này có một cây đao, là ta năm ấy đi trong thành mở hộp mua, ngươi cầm, phòng thân, nói, hắn từ bên hông gỡ xuống tới một cây đao, vỏ đao khá xinh đẹp, bạch đồng sắc phía trên có khắc hoa văn, rút ra đao tới, ánh đao bạch thư lạc, thoạt nhìn rất sắc bén, giả sơn ca, cảm ơn ngươi, trình tứ mai còn có thể nói cái gì? mắt nhìn Trình Sơn Tử, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong đó ấm áp tận thấy được đế. Trình Sơn Tử, thứ này tới kịp thời, Bốn dĩ ta còn cân nhắc muốn đi gấp bốn mai làm ra một phen đại thái đau đâu, cái này không tội, tiểu sảo, cầm cũng thuận tay. Bốn mai, ngươi không quan tâm, nếu là buổi tối ai dám tới, ngươi liền dùng dao nhỏ thọc hắn. Huy, Dương Văn Sinh, ngươi nói cái gì đâu? Cái gì buổi tối có người tới a? Ngươi tưởng làm sợ bốn mai a? Trình Tam Đào một quyền đánh lại đây, không lưu tình đâu đến Dương Văn Sinh. Lập tức giậm chân, Trình Tam Đào, ngươi thật đánh a? Ta như thế nào liền không thật đánh, ngươi có thể hay không đừng hạt hồ liệt liệt. Trình Tam Đào đôi tay chống nạnh, cùng Dương Văn Sinh mắt chừng mắt, một bộ đối chọi gay gắt tư thế. Ai nha? Tam tỷ, Tam tỷ phu, hai người các ngươi mỗi ngày sướng tuần không mệt a? Ta xem đến đều quáng mắt. Trình Tứ Mai nói, kéo Trình Tam Đào một phen, tam tỷ, giúp ta tìm mấy tảng đá, chúng ta cũng nấu cơm giả ngoại một phen. Ân, hảo, Trình Tam Đào, cũng có chút hơi xấu hổ, bốn mai lúc này trong lòng loạn, chính mình cùng Dương Văn Sinh còn ở nơi này gà bay chó sủa, thật không phải đương tỷ làm chuyện này. Cho nên mặt nàng hơi hơi đỏ lên, chừng mắt nhìn Dương Văn Sinh liếc mắt một cái, liền cùng bốn mai nhặt hòn đá đi. Trình Sơn Tử cũng không đi, lưu lại nơi này giúp đỡ dọn dẹp. ở giữa hắn trộm hỏi qua ngủ, ngủ thúc, bí thư chi bộ làm ta hỏi ngài, Trình Đại Tráng chuyện này làm sao bây giờ? Trình Nhữ mới vừa đi nói như thế nào? Qua ngủ, ánh mắt hơi hơi hiếp mắt lên, hỏi. Hắn nói nhận phạt, chỉ cầu đừng đem đại tráng đưa đến quê nhà đi, năng nỉ một ngày, bí thư chi bộ vốn dĩ chính là muốn trì chị bọn họ, thế bốn mai xả xả giận, chính là, nay phía trên vẫn luôn ở trảo tư tưởng vấn đề, chính đuổi ở đầu gió thường, nếu là thật đem trình đại tráng đưa lên đi, kia hắn đời này hủy hoại không nói, chúng ta thôn cũng sẽ bị điểm danh phê bình, bí thư chi bộ lấy không chú ý, để cho ta tới hỏi một chút ngày, ai, liền phạt đi, bốn mai lạ, Cái hiểu chuyện nàng minh bạch lý lẽ Sẽ không oán trách Qua ngũ nhìn bên kia đang theo tam đào Nói lũy bề bếp trình tứ mai nói ân chuyện này chính là đáng thương Bốn mai trình đại tráng kia tiểu tử Dựa vào ta liền hướng chết tấu Trước tấu cái thống khoái lại nói Bốn mai thật tốt nữ nhân đều bị hắn làm hỏng Trình Sơn tự nghiến răng nghiến lợi Đại cục làm trọng ngươi chính là trong thôn quản trị bảo Không thể sàng bậy Qua ngũ trừng mắt nhìn Trình Sơn tự liếc mắt một cái trình Sơn tử cúi đầu, ngủ thúc, ta minh bạch. Được rồi, vàng sự đều có báo ứng, chúng ta không truy cứu, hắn không nhất định là có thể vớt hảo. Ông trời có mắt, qua ngủ ánh mắt lại lần nữa rừng ở bốn mai trên người. Trong lòng nắm đâu, nữ oa tử sợ nhất gặp người không tốt a Thời tiết này cũng không có gì ăn ngon. Ở trong sân đem giảng gì bề bếp đắp lên, trình tứ mai liền đem trình sơn tử đưa tới mệ bắt một phen, ném đến trong nồi, tam đào tỷ mùi ba lại đào chút rau dại, giữa sạch sẽ cùng mệ đặt ở. Cùng nhau nấu, một nồi to cháo dâu, chính là bọn họ buổi tối cơm. Phần tắm sống làm xong rồi, mấy cái các lão gia đều ngồi ở cửa nơi đó hút thúc nói chuyện phím, Dương Văn Sinh lại không biết chỗ nào vậy, trình tam đào xem xét liếc mắt một cái, thầm mắng, hỗn đáng ngoạn ý, lại chạy chỗ nào khoe khoang đi, liền không nhất thời ăn ổn. Này trong lòng mới vừa mắng xong, liền thấy Dương Văn Sinh trong tay sách theo một con thỏ hoang, miệng liệt tới rồi bên tai sau, cười ha hả mà liền vào được mau xem, ta bắt được cái gì ha ha, đêm nay thường chính là muốn khai trai lão tử đều mấy hôm không gặp thiệt tinh nhi đừng nói, bốn mai nào ngươi trong nhà này về sau ta phải thường tới đừng nói khác liền này thỏ hoang ta nhiều cho các ngươi hai mẹ con bắt được mấy chỉ cũng đủ cô gái thêm dinh dưỡng thật là thỏ hoang a dương văn sinh, ngươi, thật đúng là trình tam đào lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên, bôn dương văn sinh qua đi nói một nửa, lại định chỉ ta thật là sao Lập, lợi hại không, trình tam đào, ngươi cũng chính là gã cho ta, quá thường ngày lành, bằng không quán thường trình đại tráng kia tiểu tử, Dương Văn Sinh nói còn chưa dứt lời, trình tam đào lại trùy hắn một chút, Dương Văn Sinh, có phải hay không tìm trựu a? có thể hay không miễn bàn cái kia món lòng, thật là phục ngươi rồi, kia há mồm có thể có ca biệt mồm không, ha ha, đối, đối, không đề cập tới, không đề cập tới, bốn mai, ngươi đừng để ý à, tam ca ta chính là miền thiếu, ta chính mình. Trừ chính mình, ban một tiếng, Dương Văn sinh thật đúng là liền cho chính mình một miệng, nghe thanh nhi liền rất đau. Trọc đến trình tam đào lại mắng hắn, ngươi bệnh tâm thần a Trình tứ mai cười, tam ca, ta sao cảm thấy ngươi này đánh chính mình đánh đến nghe trôi chảy, ở nhà có phải hay không thường luyện tập a Bốn mai, ngươi cũng đừng nói, ở nhà hắn nhân kiên cường, khi nào sẽ cảm thấy chính mình sai rồi a Cũng liền ở ngươi nơi này, hắn còn có thể tìm được bắt, trình tam đào. Cùng Dương Văn Sinh ngươi một câu ta một câu đấu võ mồm công phu, Dương Văn Sinh cũng không nhàn dỗi đem con thỏ liền cấp thu thập ra tới, không cưới vợ thời điểm cũng không ai quản hắn, Dương Văn Sinh nhàn dỗi không có việc gì thời điểm, nhất thường làm chính là đến trong núi bắt được cái con thỏ, chảo cái gà rừng gì đó, này thức ăn mặn nhi không ăn ít, hắn nhất thường nói, cũng là nhất đắc ý một câu chính là dựa núi ăn núi, làm gì không ăn, không ăn bạch không ăn. Một con thỏ, hơn nửa dầu Dạy, hầm một nồi to, đại ra Mỹ Mỹ mà ăn một đốn, cũng là thật đói bụng, mỗi người đều ăn thật sự vui sướng. Ăn xong rồi, lại đem dư lại đóng gói làm trình lão hiếu lấy về đi mang cấp mấy cái hài tử cùng phan lão thái. Lúc này thiên đã hát thấu, tiễn đi đại ra, trình tứ mai đứng ở cửa, gió núi thổi tới, lạnh căm căm, nàng không cấm liền đánh một cái dùng mình. Quay đầu lại nhìn xem trong bóng đêm cỏ tranh phòng, nghĩ, về sau đây là chính mình ra, bất giác nước mắt doanh trọng, gã cho trình đại. Tráng 5 năm, hầu hạ hắn 5 năm, cho bọn hắn ra làm châu làm ngựa 5 năm, lại hiện giờ rơi vào kết cục này, không thể không nói là rất thảm, may mắn ta có cô gái. Ngẫm lại, quê nữ cô gái chính là trời cao đưa cho chính mình tốt nhất quà đáp lễ, khóe miệng nàng trắng lộ ra tươi cười, tin tưởng đại mãn, một chút đều không cảm thấy khổ sở. Tam đào không đi, lưu lại bồi bốn mai ở tiểu nhà tranh quá cái thứ nhất ban đêm, hơn nữa cũng là vì giúp nàng đem đồ vật đều dọn dẹp một chút, hai tỷ mùi thu. Thập đến nửa đêm, lại nói non nửa đêm nói, chờ buồn ngủ đi lên khi, thiên đều mau sáng. Tiểu ngủ trong chốc lát, Dương Văn Sinh liền cười hắn kia chiếc phá xe đạp tới, thật ra kia xe liền len ken len ken mà vang. Hắn là tới tái trình tam đào, thuận tiện từ trong thôn đem cô gái cũng mang lại đây. Cô gái đứng ở nhà tranh cửa, mắt to nhấp nháy nhấp nháy mà nhìn xem nơi này, nhìn xem chỗ đó, hơn nửa ngày không nói chuyện, trình tứ mai cho rằng nàng cảm thấy nơi này không tốt, liền vội qua đi. Hống, cô gái A, chờ mụ mụ có tiền, liền cho ngươi cái căn phòng lớn, chúng ta trước mắt trước ở nơi này, được không? Mụ mụ, ta không cần căn phòng lớn, ta liền phải cái này phòng ở, thật tốt quá, ta nghe được chim chóc kêu. Mụ mụ, ngươi nghe, thật là dễ nghe A. Tiểu gia hỏa bỗng nhiên liền hai chỉ tay nhỏ vỗ, biên nhảy, biên kêu, bộ dáng thật sự là nghịch ngợm. Trình tứ mai trong lòng tức thì nước mắt vàng rùa mà súng. Ai hô một tiếng, hảo quê nữ, nương thề, nhất định làm ngươi trụ. Thượng căn phòng lớn, dương văn sinh ở nơi đó thúc giục, nói trở về còn theo kịp bắt đầu làm việc, trình tam đào đôi mắt hồng hồng, lôi kéo trình tứ mai tay, bốn mai, ngươi có việc gì nhất định nói cho tam tỷ, tam tỷ liền tính là không thể giúp ngươi cái gì, tới bồi ngươi nói một chút lời nói cũng là tốt a. ân, tam tỷ, ngươi yên tâm, ta cái gì không dối gạt ngươi, trình tứ mai trong lòng khó chịu đến phiên ai dạo a nhưng là nàng không thể khóc, bằng không tam tỷ càng khó chịu, đi thôi. Tam tỷ tam tỷ phu bản tính không xấu, ngươi cũng đừng quá so đo hắn đối hai cái nhà đầu, đó là hai cái nhà đầu mệnh, các nàng như vậy lớn lên, sẽ càng kiên cường. Ơn, ta biết, ngươi cũng hảo hảo, hảo, hai chị em lẫn nhau nói an ủi nói, cuối cùng vẫn là ở dương văn sinh thúc dục hạ, trình tam đào lên xe ghế sau, hắn vội vàng mà đạp xe đi rồi. Đi ra ngoài thật xa, trình tứ mai còn nhìn đến tam tỷ giơ tay sát nước mắt, nghĩ tam tỷ cũng là không dễ, bốn mai trong lòng lại là chua xót không Thôi, Trương Chính lộ sinh một buổi sáng, trình tứ mai mang theo cô gái đều trên mặt đất đào rau dại. Cỏ tranh phòng ở đông sơn chân núi, trước cửa là một cái đường đất, đường đất còn rất rộng rãi song song đi hai chiếc xe không thành vấn đề. Này đối đường núi tới nói, đã không tồi Cách ven đường không xa, có cái hồ nước, hồ nước thủy đều là tồn hạ nước mưa, mùa mưa tới rồi nước mưa nhiều, hồ nước thủy liền mãn lên đây, tới rồi mùa khô, nước mưa thiếu, hồ nước thủy cũng ít, có đôi khi thậm chí có khả năng nhìn thấy đế có cái này hồ nước, bốn mai giặt quần áo cũng phương tiện, nước ăn đến từ thật xa giếng chọn tới, kia giếng là trong thôn đào tới tứ dùng lúa mạch khoảng cách bốn mai trụ địa phương có ba dặm mà xa điều kiện là gian khổ điểm bất quá, đối với trình tứ mai tới nói, giờ phút này để cho nàng cảm thấy vui mừng chính là có thể thanh thản ổn định mà cùng cô gái ở bên nhau vượt qua trong khoảng thời gian này cô gái chính là nàng toàn bộ nỗ lực động lực, nàng không rời đi Hài tử, hơn nữa trước một đời cô gái sau lại trở nên rất không tốt, đương nhiên không thể nói hài tử như thế nào không tốt, chính là đằng trước đi tới, phía sau có người trọc cuộc sống, bốn mai đối như vậy cô gái là lại hận lại đâu, hận nàng không biết cố gắng, cũng đâu hài tử không cái hảo mệnh, đi theo nàng chịu khổ không ít, cho nên này một đời, từ giờ trở đi, trình tứ mai liền hạ quyết tâm, nhất định tận tâm tận lực mà dạy dỗ cô gái, không cho nàng đi đường vòng, làm nàng có một cái bình, phạm mà kiên định nhân sinh, Cô gái vui sướng đến cùng con chim nhỏ dường như, đi theo bốn mai phía sau, đào cỏ dại, năm ấy nguyệt râu dại cũng không nhiều lắm, đều bị đói khát mọi người đào hết. Bốn mai mang theo hài tử đến giữa sườn núi, mới xem như đào một rổ dâu dại, sách theo rổ xuống dưới, liền nhìn đến Phan Lão Thái cùng quân bảo đứng ở cửa khắp nơi nhìn xung quanh đâu. Mẹ, quân bảo, các ngươi như thế nào tới a Bốn mai a ngươi đi đâu nhi? Phan Lão Thái nhìn từ trên xuống dưới bốn. Khuê nữ, xem mặt nàng bị phơi đến đỏ bừng, trên trán chặt chặt chẽ chẽ giọt mồ hôi, vội vàng móc ra khăn tay tới, cấp khuê nữ xoa, bốn mai nào, ngươi có thể hay không nghe mẹ một câu, vẫn là trụ về nhà đi thôi. Bà ngoại, chúng ta không quay về, trở về cha ta sẽ đánh ta. Trình tứ mai còn không có đáp lại, cô gái đầu tiên liền nói, ai, ngươi nói như thế nào cũng là hắn cốt nhục, hắn như thế nào có thể đánh ngươi. Phan lão thái cũng minh bạch, chính mình nói cũng là nói vô ích, bốn mai cái. Này nha đầu chủ ý định, nàng muốn làm chuyện này, phỏng chừng cả nhà rối một khối cũng kéo không quay đầu lại. thảo đi, nếu kéo không trở lại, vậy duy trì đi. Nàng thở dài, bốn dĩ cha ngươi cũng chuẩn bị tới, hắn quải treo cái kia bề bếp, sợ là bốc khói không hảo thiêu, nhưng ngươi ngủ thúc lâm thời kêu hắn đi có việc nhi, hắn đi không khai, ta lại nhớ ngươi, liền cùng quân bảo cùng nhau tới, tứ nhà đầu, ngươi còn thiếu cái gì không? Thiếu nói, dùng cái này đi mua, hai mẹ con ngồi xuống. Trong phòng giường đất biên, phan lão thái từ trong túi móc ra một cái khăn tay, khăn tay cuốn thành một đoàn, triển khai là một chồng tiền, 10 khối một chương, 5 khối ba bốn chương, còn có một khối, hai khối, thậm chí có ngũ giác, một gốc nhiều vô số thêm lên, phỏng chừng cũng liền hai ba mươi đồng tiền, trình tứ mai biết, đây là trong nhà toàn bộ ra sẵn Mẹ, ta không cần, ngài lấy về đi. Nàng xem ra liếc mắt một cái ở trong sân cùng cô gái chơi quân bảo, quân bảo đúng là trường vóc. Thời tiết, thường thường mà ngài cũng mua điểm ăn cho hắn, hai tử đã đủ khổ, sinh hoạt thường chúng ta không thể lại khổ hắn. Tứ nhà đầu, đây là mẹ cùng cha ngươi tâm ý, cũng không nhiều ít. Nói, phan lão thái liền khóc, khóc lóc mắng, đều là trình đại tráng cái kia ai ngàn đau làm hại. Hắn cái loại này người nên bị vặn đưa đồn công an, làm quốc gia hảo hảo trị trị hắn. Thật không biết trình về bình nghĩ như thế nào, thế nhưng đem hắn thả, ngươi nói một chút, thường chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. a Hóa ra hắn trộm người, trộm lương thực Chuyện gì không có, liền phạt điểm tiền Ha ha, mẹ, đây là trong thôn quyết định Ngài nhân đừng đi theo nói bày Kết quả này đã sớm Ở trình tứ mai lường trước bên trong Hôm qua cái trình sơn tử tới cùng ngũ thúc Ở nơi đó lẩm nhẩm lẩm nhầm nói Một phen lời nói Nàng liền đoán nếu trình sơn tử đang hỏi Như thế nào sự chế trình đại tráng Ngũ thúc cùng cha là anh em kết nghĩa không giả Đối nàng thật tốt thật giúp Cũng không giả, nhưng luận khởi đại sự nhi tới, đặc biệt là liên quan đến đến trong thôn ở quê nhà thanh danh, còn có bí thư chi bộ trình về bình là ngũ thúc thân cháu trai, này đó đều là ngũ thúc muốn suy xét thả trình đại tráng, khả năng ngũ thúc cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, nhưng về tư trong lòng ngũ thúc vẫn là càng thiên hướng trình về bình một ít. đời trước ở ngũ thúc nhiều rất hạ, trình về bình sau lại đã bị điều tới rồi quê nhà, sau đó đi bước một cuối cùng chức quan tới rồi trong huyện là trong huyện người đứng thứ hai, phó huyện trưởng trình về bình tĩnh tình cũng là mềm nọa một ít hắn nếu thật là có ngũ thúc kia mấy lần phỏng chừng vận làm quan sẽ càng hanh thông đáng tiếc chính là ông trời chính là như vậy công đạo cho hắn một cái hảo ngũ thúc lại chưa cho hắn một cái càng linh quan đầu óc ngăn với phó huyện trưởng cũng là đỉnh thiên phan lão thái cấp trình tứ mai lấy tới một ít ru non nửa vậy trình tứ mai biết trong nhà chi tiết tổng cộng không đến một vài du mẹ lưu lại đài khái liền dư lại cái vài đế nhi Nàng nhìn đầy mặt nếp nhăn Phan Lão Thái, trong lòng khó chịu, bất quá, nàng vẫn là khắc chế, cười hì hì lôi kéo Phan Lão Thái cùng nhau lưu chân núi đi đi, cấp Lão Thái Thái nói chút giải sầu nói, Lão Thái Thái xem quê nữ cảm xúc ổn định, cũng không khóc lóc nị non, trong lòng kêu cục đá lúc này mới buông xuống, bọn họ cũng không ở chỗ này trì hoãn thời gian lâu rồi, hạ buổi Phan Lão Thái còn phải lên núi đi theo đại gia cùng nhau tránh công điểm đâu, quân bảo lưu luyến mỗi. Bước đi, đối với Trình Tứ Mai kêu, bốn cô, ngài đừng nóng giận, ta sẽ báo thù, quân bảo bởi vì bị phan lão thái lưu tại bên người dưỡng, cho nên họ cũng sửa lại, kêu Trình quân bảo, kêu Trình Tứ Mai là bốn cô, mà không phải dị tư, quân bảo, báo cái gì thù, đây đều là đại nhân chuyện này, cùng ngươi không quan hệ, ngươi hảo sinh thủ ra ra nải nải, biết không, Trình Tứ Mai đuổi theo, lôi kéo hắn, hảo một hồi dặn dò, choai choai tiểu tử, sợ hắn gây chuyện, lại nháo ra chút không tương ứng tới nàng đảo không phải sợ trình đại trắng cùng trình diễm diễm chính là không nghĩ lại theo chân bọn họ có bất luận cái gì liên quan tứ nha đầu ngươi yên tâm ta sẽ nhìn tiểu tử này phan lão thái chọc chọc quân bảo cái chán lại nói bậy tấu ngươi mông hừ ta nói được thì làm được đại nhân chuyện này ta mặc kệ nhưng cô gái không cha quân bảo tơi nhỏ liền không có cha ở trên phố cùng một ít tử đánh nhau thời điểm bọn họ nhất lấy đoạn một câu chính là mắng hắn là không cha hại tử, là kẻ đáng thương, liền những lời này ai mắng hắn, hắn hận ai, cũng với ai liều mạng, trải qua như vậy vài lần hắn kịch liệt phản ứng sâu, là không ai dám ở trước mặt hắn đề cập, nhưng hắn lo lắng cô gái, cô gái chính là tiểu nữ hại, đánh không lại những cái đó nói hỗn lời nói, hắn là ca ca, hắn đến gánh khởi trách nhiệm tới, ai khi dễ cô gái đều không thành, bốn mai hai mẹ con tốt xấu lại hù dọa lại hống, buộc quân bảo bảo đảm không tìm sự, lúc này mới yên tâm đi rồi, Ở trong sân giảng vì bề bếp nơi đó đêm tráo dâu nhiệt nhiệt, trình tứ mai cùng cô gái ăn chút, sau đó liền đi nhặt chút củi đốt trở về, nàng tính toán buổi chiều thiêu lò nấu rượu, giường đất tuy rằng là sáng sớm liền bằng tốt, nhưng cũng là nhiều năm nguyệt không thiêu qua, thiêu nhóm lửa, ấm áp giường đất, buổi tối cô gái ngủ cũng thoải mái chút, này một nhóm lửa, vấn đề liền ra tới, bốc khói, quả thực trong phòng liền không thể đải nhân, chàng đầy một nhà yên, đem trình tứ mai cùng cô gái sặc đến ho khang không, ngừng. Ông trời không chiều lòng người, lúc trạng vạn lại đổ mưa, vũ còn không nhỏ. Trong phòng không đợi, hai mẹ con liền khổ ba ba mà tránh né ở cổng lớn. May mắn Dương Văn Sinh dùng đá phiến cho bọn hắn ở khung cửa thường xây cất một chút, xem như có cái mái hiên. Hai mẹ con dựa sát vào nhau súc súc ở cửa, run bần bật. Mắt thấy thiên đều phải đen, cô gái ngẩng đầu nhìn xem Trình Tứ Mai, mụ mụ, chúng ta buổi tối có phải hay không muốn ở cửa ngủ? Cái này, phần chính Trình Tứ Mai quay đầu, Lại nhìn xem vẫn là một nhà yên, không cấm cũng liền sầu. Giờ khắc này, nàng mới thật cảm thấy nguyên lai một nữ nhân mang theo cái hài tử ở tại một cái hẻo lánh nôn nóng tìm không thấy người hỗ trợ địa phương. Thật là rất khổ bức. Nhưng việc đã đến nước này, nàng lại là sẽ không quay đầu lại, cũng không thể quay đầu lại. Giá, giá, giá. Lúc này từ bên kia trên đường núi tới một chiếc xe ngựa, trên xe ngựa ngồi một người, người nọ chính dơ roi xua đuổi con ngựa, thanh âm truyền đến, trình tứ mai một lòng lập tức liền nhảy tới cổ họng nước mắt đều cầm lòng không đậu mà trào ra hốc mắt là hắn hắn như thế nào sẽ tới cái này địa phương tới quả nhiên một người một xe tới rồi trước mặt trình tứ mai mơ hồ trong tầm mắt lý lộ sinh xuất hiện đại muội tử sao lại thế này trong nhà như thế nào như vậy nhiều yên lý lộ sinh dừng lại xe thoáng nhìn trong phòng yên hỏi trình tứ mai kích động đến lời nói đều cũng không nói ra được đời trước nàng tái hôn chính là gả cho lý lộ sinh Lý Lộ Sinh là cái tốt, đối nàng mọi cách săn sóc yêu quý, đối cô gái cũng là coi là mình ra, đi theo nàng, Trình Tứ Mai là qua mấy năm ngày lành, đáng tiếc chính là Lý Lộ Sinh chết ở một hồi tai nạn xe cộ, hắn chết làm Trình Tứ Mai đốn cảm thấy trời sập đất lún, đã lâu mới từ trong thống khổ, suýt nữa liền thật sự đi theo này người tốt đi. Giờ phút này, trọng sinh nàng, gặp lại Lý Lộ Sinh, nàng thật là vừa mừng vừa sợ, lại khổ sở. Đại đại, nhà của chúng ta nồi bốc khói, không hảo thiệu. Chúng ta buổi tối không thể ở nhà ngủ Muốn ngồi sổn cửa Thấy Trình Tứ Mai vẫn luôn nhìn vị này Hảo tâm đại đại không nói lời nào Cô gái chớp chớp đôi mắt Cái miệng nhỏ ngọt ngào mà nói Ân, thật là cái hảo nhà đầu Không có việc gì, đại đại bảo đảm không cho các ngươi ngủ Ở cổng lớn Lý lộ sinh nhìn xem Trình Tứ Mai Nữ tử này thấy thế nào lên rất quen thuộc Như là ở đâu gặp qua Đại muội tử, ngươi nếu là không chệ Ta liền đi vào cho các ngươi nhìn xem nội Thành không, kia chỗ nào có thể không thành a, trình tứ mai muốn nói lộ sinh, ta lại gặp được ngươi lộ sinh, ngươi không biết ta nghĩ nhiều ngươi lộ sinh, ngươi có biết hay không? ta là ngươi tất phù a, nhưng nàng không thể nói, cũng nói không nên lời, cổ họng giống như bị tắc một đoàn mềm đồ vật phun không ra, núm không đi xuống, mắt trong mong mà nhìn lý lộ sinh, đáy mắt nổi lên lệ quang, đối mặt lý lộ sinh kinh ngạc ánh mắt, nàng chỉ phải gật gật đầu, cúi đầu, sở hữu nước mắt đều ngạnh xinh xinh mà cấp bứt trở về trưa mười không tha Lý Lộ Sinh có điểm kinh ngạc nhìn xem trình tứ mai, trong lòng hồ nghi, nàng sao giống như quái quái, nhưng không chịu nổi bên người có cái ngoan ngoãn cô gái nhỏ, nghe hắn nói muốn giúp đỡ xem nồi tay nhỏ liền lôi kéo Lý Lộ Sinh hướng trong viện đi, vừa đi vừa vui sướng mà nói, đại đại, may mắn ngươi đã đến rồi, bằng không chúng ta buổi tối thật muốn ngồi sổn cửa đâu, tiểu nha đầu lớn lên tuấn tiếu, người cũng cơ linh, cái miệng nhỏ ngọt ngào mà đại đại lớn lên, Đại đoạn, đem Lý Lộ Sinh cấp hống đến cười ha hả nói, "Tiểu nha đầu, còn trời mưa đâu, ngươi trở về cùng mẹ ngươi ở cửa tránh mưa, ta tới xem nội." "Ai, đại đại, ta nghe lời đâu?" Tiểu nha đầu nói, liền chạy về tới cửa, còn nghiêng đầu xem Trình Tứ Mai, "Mụ mụ, cái này đại đại có phải hay không thật hảo a?" "Ừ." Trình Tử Mai lúc này trong lòng là sông cuộn biển gầm cảm xúc, chỗ nào còn nói đến ra tới người khác, cũng chỉ quẳng mắt trong mông mà nhìn Lý Lộ Sinh, thừa dịp hắn tiến nhà bếp, Nàng rơ tay đem khắc chế không được tràn ra tới nước mắt lâu Mụ mụ, ngươi làm sao vậy đâu Không biết là cha mẹ ly hôn làm cô gái trở nên mẫn cảm Vẫn là hài tử hiểu chuyện Nàng thế nhưng nhìn ra trình tứ mai cùng ngày xưa bất đồng Trình tứ mai vội vàng hít sâu Đem toàn bộ kết động tình cảm đều cấp ngăn chặn Bài trừ một mạc cười tới Cô gái, mẹ không có việc gì Ngươi ở chỗ này chờ Mụ mụ đi vào giúp đại đại, được không Ơn, hảo đâu Tiểu ra hỏa dùng sức gật đầu Trình Tử Mai đi, vào trong mưa, vũ tự hơi lạnh mà sái lạc xuống dưới, làm ướt nàng, cũng làm nàng đầu óc trở nên thanh tỉnh lên. Đời trước, nàng mang theo cô gái gã cho Lý Lộ Sinh, lúc ấy Lý Lộ Sinh thê tử đã qua đời 3 đến 4 năm, hắn bên người mang theo hai cái tiểu tử, sau lại Trình Tử Mai lại cho hắn sinh hạ một cái quê nữ, chính là Thục Tuệ, một nhà xấu khẩu người toàn bộ sinh hoạt trọng cách đều đèo Lý Lộ rụt thượng, hắn ở trong thôn đuổi xe ngựa, cũng là chánh công điểm, nhưng tương đối tới nói, hắn nghèo Nghề linh hoạt chút, luôn là sẽ giúp đỡ trong thôn đi nơi khác đưa chút hàng hóa, bởi vì lý lộ sinh đầu óc tương đối lung lay, kỳ thật cũng lại ra cảnh buộc hắn, hắn mỗi lần đi ra cửa, ở trên đường liền sẽ trộm tiền thể mang theo điểm hàng hóa, kiếm điểm khoản thu nhập thêm, như vậy chờ cấp mới đủ người một nhà hao phí. Kia một lần, lý lộ sinh lại lôi kéo trong thôn hóa đi nơi khác, bốn dĩ hắn đều đem hàng hóa đưa đến địa phương, không xe phản hồi, lại ở phản hồi trên đường gặp được một cái, muốn trợ thuê khách hàng Kia khách hàng làm hắn đến núi sâu một cái hàng dạo đi kéo vài thứ, kia hàng dạo vị trí địa phương là có tiếng 18 bàn, lộ phi thường khó đi không nói, còn 18 nói công công, người bình thường là sẽ không đi loại địa phương kia chở thuê, bình thường Lý Lộ Sinh cũng sẽ không đi, chính là kia một năm, trong thôn hoa màu ở thu hoạch hết sức gặp thiên tai mưa đá, không thể nói viên viên không thu, giảm sản lượng có 7 phần 18, ngẫm lại kế tiếp một năm, người một nhà không có tiền, không có lương thực ăn cái gì uống cái gì, Lý Lộ Sinh thật sầu muộn. Này khách hàng cấp ra trợ thuê phí dụng là rất cao, kiếm lời này số tiền, liền đủ cả nhà mấy tháng sống tạm, lý lộ sinh liền đồng tâm. Nhưng là hắn không nghĩ tới, mấy ngày hôm trước kia địa phương trời mưa, lộ phá lệ lầy lội, hắn từ trong trại kéo hàng hóa ra tới. Hàng hóa cũng kéo đến có điểm nhiều, tuy rằng hắn thật cẩn thận, vạn phần cẩn thận, nhưng vẫn là sơ sót con đường gian nguy, ở trên. Ngừa liền phải ra 18 bàn địa giới khi ra tai nạn xe cộ liền người mang xe lọt vào thâm mương. Người không có, xe cũng không có, trình tứ mai trời sập. Lúc này đứng ở nước mưa trình tứ mai cả người đánh một cái dùng mình. Đáy lòng liền vang lên một tiếng la hét, không, này một đời tuyệt không muốn lại hại lộ sinh, không thể làm hắn vì một nhà lớn nhỏ sinh kế sớm liền đi rồi. Nếu không phải nàng mang theo cô gái gả cho hắn, có lẽ hắn cưới người khác, có lẽ hắn không cưới, kia đều sẽ không. Chết đến như vậy thảm. Nàng cắn môi, liều mạng khắc chế đối nhà bếp nam nhân kia hướng tới. Hai người bọn họ là có cảm tình đối với trình tứ mai tới nói, tái hôn tìm Lý Lộ Sinh thật sự thật giống như từ địa ngục đến thiên đường, nàng trong lúc ngủ mơ đều sẽ cười tỉnh lại, vô hắn, liền bởi vì bên người có cái keo Lý Lộ Sinh nam nhân. Lý Lộ Sinh làm nàng đã biết nguyên lai nam, hoang, nữ, ái là một loại vô cùng hưởng thụ sự tình càng làm cho nàng cảm nhận được có người không có lúc nào là không. Ở lo lắng nàng, lo lắng ra cái loại này hạnh phúc. Nàng quá nhật tử tuy rằng không rộng giải nhưng nàng lại là thấy đủ, nàng vào cửa liền cấp 2-7-8 tuổi tiểu tử đương mẹ kế, nhưng nàng lại không cảm nhận được mẹ kế không dễ làm, bởi vì Lý Lộ Sinh luôn là đem hết thảy đều cho nàng chuẩn bị út, út thiết thiết Hắn là cái hảo nam nhân, nhưng trình tứ mai, ngươi liền thật sự nhẫn tâm muốn đem chính mình hạnh phúc thành lập ở Lý Lộ Sinh bất hạnh thường sao. Nàng đứng ở trong mưa, nước mưa, vô tình mà đánh vào trên người nàng, nàng tâm dần dần trở nên lạnh. Khù khụ, đại muội tử, ngươi đừng ở trong mưa đứng a, nước mưa lạnh, lại sối bị cảm, làm sao? Này thời đại dược phẩm cũng khó được, ai đều biết cơm ăn không đủ no có thể nhẫn nhận, nhưng sinh bệnh nhưng chính là dầu đổ bìm leo. Lý Lộ Sinh cầm một cái quả cân ra nhà bếp, vừa lúc liền nhìn đến Trình Tứ Mai ngốc đứng ở trong mưa, hắn khó hiểu mà thét to nàng một tiếng. Ân, Lý Đại Ca. Trình Tứ Mai buộc miệng thuốc ra nói, làm. Lý Lộ Sinh nghi hoặc, đại muội tử, ngươi sao biết ta họ Lý? Ta, trình tứ mai lập tức liền ngây ngẩn cả người, ta như thế nào biết, lộ sinh, ta chẳng những biết ngươi họ lý, ta còn biết ngươi thích đang ngủ khi trộm nắm tay của ta, thục tuệ cùng thục lề tiểu, buổi tối cuốn lấy cùng ta cùng nhau ngủ, hai chúng ta trung gian cách cái hài tử, ngươi thật sự là nghĩ đến nóng nảy, cánh tay liền lướt qua hài tử tiểu thân thể, trộm nắm lấy tay của ta, theo cánh tay hướng lên trên đi, chờ bàn tay to. Phụ lên kia đoàn mềm mại thời điểm, trong đêm tối ngươi sẽ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, "Bốn mai, ta cuối cùng tìm được ngươi, thật tốt. Lộ Sinh, chuyện của ngươi như ta đều biết, chính là ta trọng sinh một đời, lại không nghĩ lại liên lụy ngươi. Lộ Sinh, thật xin lỗi. Ta, ta, ngươi thật sự họ Lý a. Ta nhận thức một cái cùng ngươi lớn lên rất giống đại ca, hắn họ Lý, ta thuận miệng liền hô lên tới, ngươi đừng để ý a." Trình tứ Mai nỗ lực che giấu chính mình cảm xúc, nước mắt lại là khạc Chế không được mà tràn mi mà ra Cũng may mắn thiên đang mưa Nước mưa cùng nước mắt xen lẫn trong cùng nhau Không làm Lý Lộ Sinh nhìn ra cái gì tới Nga, như vậy vừa khéo a Ta còn tưởng rằng đại muội tử Ngươi ở gì địa phương gặp qua ta đâu Lý Lộ Sinh lắc đầu Lẩm bẩm, ta cũng cảm thấy ở đâu gặp qua ngươi Chẳng lẽ cũng là vì Ngươi lớn lên cùng người khác người giống nhau Lộ Sinh Trình tứ mai dưới đáy lòng hô to một tiếng Thật sự tưởng này liền nhào qua đi Ôm hắn, nói cho hắn, trước Một đời hắn đi rồi, nàng quá đến sống không bằng chết, ngày ngày đêm đêm nghĩ niệm hắn, nếu không phải bên người bốn cái đáng thương vô cùng hài tử, nàng liền thật sự theo hắn đi. Nhưng nàng không thể làm như vậy, nàng này một đời tuyệt không hại hắn, nàng muốn đứng ở khoảng cách hắn không xa địa phương nhìn hắn, chỉ cần hắn quá đến hảo, nàng tâm nguyện đủ rồi. Đại muội tử, ngươi tìm cùng trường dây thần tới, ta cho ngươi này ống khói đánh một trận, bốc khói khả năng chính là thật lâu không? Cần, ống khói đổ. Lý Lộ Sinh quay đầu nhìn Trình Tứ Mai. Trình Tứ Mai lúc này bởi vì ở khắc chế chính mình mạnh liệt cảm tình, thân mình đều run bần bật, chỗ nào còn động được cho hắn tìm dây thần. Đại Muội Tử, ngươi sao lại? Không phải là thật sự sinh bệnh? Thấy nàng không theo tiếng cũng không nhúc nhích, Lý Lộ Sinh khó hiểu. Đại đại, ta biết dây thần ở đâu. Cô gái là cái cơ linh, điểm chân nhỏ chạy đến trong phòng, từ trong một góc tìm được một cây trường dây thần, chạy ra đưa đến. Lý Lộ Sinh trước mắt. Lý Lộ Sinh vẽ mặt ý cười, rủi tay xoa bóp cô gái khuôn mặt nhỏ, khen một câu, thật tốt nha đầu a. ta nếu là có như vậy quê nữ kia thật là nằm mơ đều có thể cười ra tiếng nhi tới đâu. Lộ Sinh, ngươi có, ngươi có, ngươi có thục lệ, ngươi có thục tuệ, các nàng đều là ngươi hảo nữ nhi, ngươi tiểu áo bông a. Trình tứ mai còn ngốc đứng ở nơi đó, lòng chàng đầy mảng đầu óc đều lạc qua đi cùng Lý Lộ Sinh ở bên nhau đủ loại hình ảnh. Mù mù, ngươi sao lạc a? Mù mù. Mẫn cảm cô, gái nhận thấy được trình tứ mai không thích hợp, tay nhỏ bắt lấy nàng, hướng cửa tấm, mù mụ, đi tránh mưa đi. Ân, trình tứ mai thật dài mà thưa ra một hơi, nhìn hài tử đều phải cấp ra nước mắt, nàng không đành lòng, cắn răng đêm chính mình hoạt động tới rồi cửa, đã không có nước mưa, hàng ý lại là thấu đáy lòng. Lộ sinh, ta, thật sự luyến tiếc ngươi a Nàng dưới đáy lòng tê kêu, tầm mắt mơ hồ chung, Lý Lộ Sinh đã là bò lên trên nóc nhà, chính cầm một dây thần quả cân ở đà thông ống khói. "Đại đại, ngươi phải cẩn thận nga." Cô gái ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn Lý Lộ Sinh, giòn xinh địa kêu, "Ân, biết rồi." Lý Lộ Sinh thật sung sướng mà đáp lại, "Trình Tứ Mai lại thật sự rất muốn nói cho cô gái, "Cô gái, ngươi không cần kêu hắn là đại đại, hắn không phải ngươi đại đại, hắn là cha ngươi a, đối đại ngươi so thân cha còn muốn thân cha a." Chưa 11 ly hôn ống khói thực mau đánh hảo vũ cũng ngừng lý lộ sinh hạ đến nóc nhà tới tiếp nhận trình tứ mai đưa qua khăn long trà lâu trên mặt nước mưa đại muội tử nhà ngươi đại huynh đệ đâu sao cho các ngươi hai mẹ con đơn độc ở nơi này a ta nhớ rõ lần trước ta đi lần này nói nhi còn không có thấy này phòng ở có người trù a lý lộ sinh hàng năm bên ngoài đuổi xe ngựa người linh hoạt lời nói cũng là không ngắn trình tứ mai không lời gì để nói chỉ cúi đầu vào nhà bếp. Làm cho Lý Lộ Sinh có chút xấu hổ Đứng ở nơi đó Chính không biết làm sao bây giờ Hảo Tiểu nha đầu cô gái lại đây Đưa cho hắn một cái giả trái cây Đại đại Ngươi ăn đi, nhưng ngọt Tiểu gia hỏa nghiêng đầu nhìn Lý Lộ Sinh Thế nhưng một chút không sợ người lạ Ân, Hảo nha đầu Lý Lộ Sinh tiếp nhận giả trái cây Răng rắc cắn một ngụm, tán một câu Ăn ngon Đại đại, cha ta hắn, không cần chúng ta Hài tử nói xong, vành mắt đỏ lên Liền muốn khóc Cái này đem Lý Lộ Sinh kinh chứ, bội vàng ngồi sổn xuống đi, lôi kéo hài tử tay nhỏ, xin lỗi mà hống, nhìn xem, ngươi nhìn xem, đều là đại đại không tốt, hỏi không nên hỏi, nhà đầu không khóc, không, khóc, lúc này Lý Lộ Sinh mới cân nhắc quá về tới, trách không được tiếng cái này sân liền cảm thấy kia đại mụi tự có chút quá gì đâu, nguyên lai là như thế này a ai, đáng thương a như vậy tốt nữ nhân, như vậy tốt nha đầu, là cái nào không dài tâm hỗn chướng nam nhân vứt bỏ các nàng a Phần 10 quay đầu lại nhìn xem này rất nát cỏ tranh phòng, lắc đầu, thầm nghĩ, này nếu là có cơ hội đi phía nam, tiền thể mang theo chút ngói đen trở về, đem nóc nhà tu chỉnh hạ, mới càng tốt trụ người. a hắn hướng nhà bếp bên kia xem trình tứ mai. Trình tứ mai cúi đầu, không biết ở nội bên cạnh làm cái gì, hắn há mồm muốn nói ra chính mình trong lòng vừa định, nhưng hơi một do dự, lại cảm thấy chính mình chính là một cái qua đường, này đại muội tử rõ ràng đối nam nhân cảnh giác rất lớn, chính mình lúc này tùy tiện qua đi nói, phải cho nàng tiền thể mang theo ngói đen trở về tôi chính phòng ở, kia nàng nói không chừng sẽ cảm thấy chính mình không có hảo tâm, tính, vẫn là mâu chóng đi thôi, đừng ở chỗ này sự làm nhân gia đại muội tử trong lòng cách ứng, nghĩ đến đây, hắn ho khan vài tiếng, nói: nha đầu, ta phải đi rồi, trong nhà còn có hai cái tiểu ca ca chờ ta trở về đâu. lời nói là hướng về phía cô gái nói, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Trình Tứ Mai. Trình Tứ Mai đang ở cầm cái muỗng hướng trong chén thịnh canh, nghe nói hắn phải đi, tay run lên, canh liền bắn tới rồi trên tay, nâng nàng ai nha một tiếng, vành mắt nháy mắt liền đỏ, nước mắt cũng là tàn không được. Lý Lộ Sinh. Có điểm hoảng thần, vài bước tới rồi nhà bếp cửa, khẩn trương hỏi, đại mụi tử, sao lạc? Phỏng tay A, nhìn xem, này như thế nào một chút nói. Hắn càng là khẩn trương, trình tứ mai liền càng cảm thấy tất cả ủy khuất nảy lên trong lòng, kia nước mắt cũng liền càng dụng đến mau, trong nháy mắt liền cùng cắt đứt quan hệ hạt châu dường như đi xuống lạc. Cái này không đơn giản lý lộ sinh, hợp với cô gái đều cấp sợ hãi, tiểu ra hỏa o một tiếng liền khóc, khóc lóc nhào hướng trình tứ mai, mụ m mụ mụ, ngươi đừng khóc a, cha không cần chúng ta, ta cũng không cần hắn. hài tử tê tâm liệt phế khóc, đem Lý lộ sinh khóc đến cũng là đôi mắt ẩm ướt. Hảo ngôn khuyên, đại muội tử, người này cả đời ai không gặp trước gặp khó khăn a, ngươi đừng như vậy, không nghĩ người khác cũng đến cố hài tử a. Lời này là nhiều sang sóc a. Trình tử mai nâng lên hai mắt đậm lệ nhìn Lý lộ sinh liếc mắt một cái, môi run rẩy chưa mấy chương, muốn nói, lộ sinh, ngươi chính là đối với ta như vậy tốt, ngươi chưa bao giờ sẽ oán trách ta ngươi luôn là như vậy khuyên ta làm ta hảo sinh sinh hoạt lộ sinh nàng nhìn hắn đáy mắt mơ hồ thân mình cũng ẩn ẩn ở phát rung này đem lý lộ sinh cấp dọa thầm nghĩ sao hồi sự này còn càng khuyên càng không hảo không thành ta phải chạy nhanh đi bằng không làm người khác người nào tới rồi nhìn xem này tính sao hồi sự nghĩ đến đây hắn liền hoang mang rối loạn mà nói câu đại mụi tử nồi hảo ta đi rồi nói xong cất bước liền đi Ngươi trờ hạ, phía, sau trình tứ mai đuổi theo ra tới, hô một tiếng, ta, nhà ta thật sự có chuyện này, lúc này đã trời tối đến không thành bộ dáng lý lộ sinh bước nhanh liền đến cửa, ngươi uống, còn có mười mấy dặm lộ muốn đuổi đâu, trình tứ mai nói, liền đem một chén trứng gà đưa cho hắn, trong chén là nước đường, nước đường trung oa bốn cái trứng gà, này như thế nào hảo? Lý lộ sinh do dự mà không nghĩ tiếc kia chén, này thời đại, chứng gà đối với mỗi cái gia đình tới nói, kia đều là tốt nhất bộ dưỡng. Phẩm, hắn nghĩ, này muội tự lưu lạc đến loại tình trạng này, không biết như thế nào không bỏ được ăn mới tồn xuống dưới mấy cái chứng gà, này liền bị chính mình ăn. Không tốt lắm đâu, ăn mới có thể đi. Lời này trình tứ mai nói liền có điểm tùy hứng. Lý lộ sinh nhìn xem nàng, trong bóng đêm, ánh mắt của nàng sáng lấp lánh, bên trong mang theo một ít sáng quắc đồ vật. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm thấy năng, tức thì liền cúi đầu, không dám lại đi xem nàng, một lòng cũng là thình thịt mà. Kinh hoàng, này, vẫn là để lại cho hài tử, Lý Lộ Sinh quay đầu nhìn đứng ở nhà chính cửa cô gái, cô gái chính oai đầu nhỏ, đôi mắt ba ba mà nhìn kia chén chấn gà. Chấn gà hương khí đã sớm đêm tiểu nha đầu thèm trùng gợi lên tới, ta chỗ đó cho nàng để lại, ngươi ăn đi, ăn chạy nhanh đi. Trình Tử mai kiên trì dơ kia chén chấn gà, chén biên có điểm năng, nàng nhíu lại mày, oán trách một cầu, này chén rất, năng, ai nha, cũng không phải là sao, chén là năng, ta còn đã quên này cha, lý, lô sinh vội vàng liền cầm chén tiếp nhận tới, ở trình Tử mai ánh mắt nhìn chăm chú hạ, ăn ngấu nghiến mà ăn xong này chén chấn gà, cuối cùng liền canh đều uống một chút không dư thừa, để chén cấp trình Tử mai khi. Quấn ha ha mà nói, đại muội tử, sớm biết rằng ta liền không giúp các ngươi tu nồi, ngươi nhìn xem, bạch bạch dạy xéo ngươi này mấy cái chứng gà. Trình tứ mai vốn dĩ trong lòng tồn vạn phần không bỏ được hắn đi, lại bị hắn lời này trọc cho đến phục vui vẻ, nói cái gì ngốc lời nói. A, ngươi ăn, như thế nào sẽ là dạy xéo? Nói, nàng lại từ trong túi móc ra tới hai cái nấu trứng gà, này hai cái ngươi mang cho hổ tử cùng, phía sau câu kia tiểu tượng chưa nói ra tới, liền ý thức được chính mình nói lỡ miệng, lý lộ sinh hai cái nhi tử nhủ danh đạc kêu hổ tử cùng tiểu tượng. Ngươi, nói cái gì? Lý lộ sinh kinh hãi Nếu nói nàng kêu lý đại ca thật là nhận sai người, kia cái này hổ tử, là chuyện như thế nào? Ta là nói này hai cái ngươi mang ở trên đường thấu trăng ăn, trình tứ mai xoay người đi trở về. Nàng sợ lại cùng hắn mặt đối mặt Nàng thật sẽ khắc chế không được ôm lấy hắn Trọng sinh này một chút chuyện này Đối với người bình thường tới nói Đó chính là thiên phương giả đàm. Hơn nữa dựa theo thời gian tới nói Trước một đời lúc này Nàng cùng Lý Lộ Sinh cũng căn bản liền không quen biết Nàng không nghĩ tùy tiện mà làm sợ hắn Này, này chỗ nào không biết Xấu hổ lại ăn lại lấy Đại mùi tử, ngươi đừng a. Lý Lộ Sinh tay nắm chặt hai cái chấn gà Lục kia kêu một cái xấu hổ Ngươi nhanh lên đi thôi, trong chốc lát cha ta liền tới rồi Trình tứ mai thốt ra lời này Lý lộ sinh không lời gì để nói Đi thôi, này cô như quả phụ Chính mình lưu lại nơi này không thích hợp a, lại cho nhân ra lão cha thấy được Còn không chừng sao tưởng đâu Cho nên, hắn tất cả bất đắc dĩ Trang hảo hai cái chứng gà Liền nhảy lên xe ngựa Đại muội tử, tiểu nha đầu, ta đi rồi Trình tứ mai chịu đựng không ra tiếng Cô gái nhỏ chạy đến cửa Đối với hắn phất tay, mụ mụ, nếu là chúng ta có tiền là có thể thỉnh đại đại cùng hai cái tiểu ca ca tới ăn trứng gà lạc cô gái lời này làm trình tứ mai trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe đúng vậy, nếu ta có tiền kia Lý Lộ Sinh liền không cần đi nguy hiểm như vậy địa phương trở thuê kiếm tiền như thế hắn liền không cần đã chết ta không cũng liền không cần cùng kiếp trước giống nhau lẻ loi nghĩ như thế, nàng đáy lòng liền sáng trong, vừa định muốn quay đầu đi kêu Lý Lộ Sinh, lại thấy Lý Lộ xin hướng tới cô gái vẫy vẫy tay một người một xe liền biến mất ở màn đêm chúng đêm nay thượng Trình Tứ Mai không có làm cơm cấp cô gái ăn dư lại hai cái nước đường trứng gà hai mẹ con liền nằm tới rồi trên giường đất cô gái thật mau ngủ rồi Trình Tứ Mai lại chằn chọc cân nhắc như thế nào kiếm tiền một đêm không chợt mắt ngày hôm sau buổi sáng lên nàng liền mang theo cô gái hồi thôn tìm Trình Đại Tráng đi ly hôn cô gái ngươi lại đây làm cha ôm một cái Trình Đại Tráng thấy cô Gái biểu tình phức tạp mà cười, đối hài tử vẫy tay. Cô gái xoay người liền nhào hướng Phan lão thái, bà ngoại ôm một cái. Thái tử không phản ứng hắn. Hắn xấu hổ mà sững sờ ở nơi đó, nửa ngày lậm bẩm, hài tử như thế nào có thể cùng thân cha xa lạ đâu. Trình Tứ mai trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, ngươi xứng đáng, ngươi làm ra những cái đó xấu xa chuyện ngày tới, còn đương có thể gạt hài tử a, hài tử hiểu chuyện. Nhưng nàng cái gì cũng chưa nói, lười đến cùng loại người này nói cái gì, lập tức liền đi ở trước, thẳng đến quê nhà. Quê nhà dân chính sở, cái kia phụ trách ly hôn bằng thẩm nhi biểu tình thật nghiêm túc mà cùng trình tứ mai nói, tiểu thức phụ, ngươi không cần sợ, có phụ liên cấp chúng ta làm chủ đâu, ngươi nói, có phải hay không hắn buộc ngươi ly hôn, thẩm nhi là ta muốn ly hôn. Trình tứ mai rõ rõ ràng ràng mà nói, bốn mai, ngươi nhìn xem, chúng ta trình đại tráng đảo do dự lên sợ hãi mà nhìn xem kia bàn thẩm nhi nhìn nhìn lại trình tứ mai vẻ mặt giống như tưởng vãn hồi trình tứ mai liếc xéo hắn một cái cười lạnh nói ngươi bên ngoài tiểu nhân đều phải xin, sao lạc ngươi thật muốn ra hoa hoa dại hai bên chiếm à? à này sao cái ý tứ kia bàn thẩm nhi lập tức liền cảnh giác năm ấy nguyệt đừng nói là ngoài giá thú mang thai chính là có ngoài giá thú tình kia ở quảng đại thuần phát dân chúng trong lòng cũng là tội ác tày trời. Không, không phải, ta ly, ta ly. Trình đại trắng sợ tới mức mặt như thổ hôi, bồi vàng liền ở ly hôn. Hiệp nghị thượng ký tên. Cứ việc bàn thẩm nhi lận nữa hỏi Trình Tứ Mai, muốn thế nàng nói chuyện làm chủ. Nhưng Trình Tứ Mai đều cắn chết, là hai người tính cách không hợp, quá không nổi nữa, cần thiết ly. Sau lại, bàn thẩm nhi đều xinh khí, cảm thấy nàng là hảo tâm kiếm lời lòng lang dạ thú, cho nên bạch bạch ở hai bổn giấy hôn thú thường tre lại trở thành phế thải con dấu, trực tiếp cho bọn hắn lại đã phát hai bổn ly hôn chứng. Ra dân chính sở, đứng ở cửa, trình đại tráng nhà nhà nói, ngày mai cái, ta, ta kết hôn, có thể hay không đem cô gái đưa lại đây, ta tưởng, muốn cho nàng cũng đi theo ăn chút tốt. Cứ việc hắn là tái hôn, nhưng trình diễm diễm lại là đầu hôn, cho nên các nàng người nhà nói, cần thiết dựa theo đầu hôn làm. Tam môi lục xính không nói, còn muốn đại bãi yến hội, bằng không liền không gả. Tư thỏ văn đương cộng hưởng cùng tuyến thượng duyệt đọc hào a, đây là chuyện tốt nhi, nhưng cô gái đi không được, ta đi. Trình tứ mai khóe miệng nhấc ra một mặt cười lạnh, ném cho hắn lời này, xoay người liền đi. Ai, bốn mai, ngươi, ngươi ý gì a? Trình Đại Tráng ở nàng phía sau trợn tròn mắt, cái gì kêu cô gái đi không được, ngươi đi à, ngươi đi làm gì à, hắn trong đầu lập tức ý thức được, ngày mai cái muốn xảy ra chuyện nhi, này Trình Diễm Diễm không phải thiện tra nhi, nếu là bốn mai thật sự đi hôn lễ, kia còn không nỡ đánh đi lên, này nhưng sao hảo, hắn hoảng hoảng loạn loạn mà liền sau này đi, muốn trở về tìm hắn lão nương lâm lão bà tử thương lượng thương, lường đối sách, chính đi tới, lại bên cạnh có người hô một giọng nói, đại ca, Quay đầu vừa thấy, lại là hắn thân mùi tử trình Tiểu Cần. Trương 12 phương pháp lúc này trình Tiểu Cần ăn mặc thời thượng, quá đầu gối cách váy, màu trắng sợi tổng hợp áo trên, chân mang một đôi màu đen viên đầu nửa cao cùng dậy ra, nàng xuất hiện thật mau liền hấp dẫn không ít người nhìn chăm chú, thay đổi thường lui tới, trình Đại Tráng cũng sẽ cảm thấy tự hào, nhìn xem ta mùi tử mặc chính là thời thượng, như thế nào cũng muốn trước mặt người khác kêu căng ngạo mạng một hồi. Nhưng lúc này hắn nhưng không kia tâm tình mảng đầu óc đều nghĩ đến Ngày mai trình tứ mai cùng trình diễm diễm thật đánh lên tới Hắn nhưng làm sao bây giờ a Đại ca, ngươi sao hồi sự Treo chọc ai không tốt Ngươi treo chọc trình diễm diễm cái kia tiện Trình tiểu cần đình chỉ Nói như thế nào, trình diễm diễm sẽ trở thành chính mình tẩu tử Đây cũng là ván đã đóng thuyền chuyện này Nàng dừng một chút Đại ca, ngươi thất Thần, có hay không nghe ta nói chuyện a Ta nghe đâu, nghe đâu, này đều phiền đã chết Trình Đại Tráng chỉ phải quay đầu nhìn nàng, Tiểu Cần, ngươi sao đã trở lại, còn hỏi ta đâu, còn không phải nương nhờ người mang tì nhi, nói ngươi làm hạ chuyện ngu xuẩn, làm ta trở về cho ngươi thu thập bãi. Trình Tiểu Cần từ nhỏ liền lợi hại, mười mấy tuổi ở nhà chính là nói một không nhị chủ nhân, ý vào lâm lão bà tự sủng, một nhà mấy cái ca ca cũng chưa vớt được đi niệm đến sơ chung, nàng niệm. Xong, cao trung không thi đậu không quan trọng, lâm lão bà tử lại nhờ người đi cửa sau đem nàng an bài đến trong thành bệnh viện đưa một người tiểu hồ sĩ, tuy rằng ở bệnh viện làm đều là hầu hạ người Việt, nhưng không chịu nổi này việc một yên ổn hạ, nàng hồ khẩu là có thể từ ở nông thôn vào tay trong thành, qua đi, nếu là có thể thoát ly ở nông thôn hồ khẩu, trở thành người thành phố, kia không biết muốn hâm mộ chết bao nhiêu người đâu, trình tiểu cần giống nàng kia mẹ, vì thoát ly nông môn, đó là chuyện gì nhi đều làm được. Này không vào bệnh viện thực tập còn không đến ba tháng, liền cùng bệnh viện phó viện trưởng nhi tử triệu hiểu võ cặp với nhau, triệu hiểu võ luôn mồm cùng nàng bảo đảm, chỉ cần nàng đáp ứng đem hết thảy đều cho hắn, kia hắn liền trở về tìm hắn ba, làm hắn đáp ứng cấp trình tiểu cần chuyển chính thức, chỉ cần bọn họ vừa chuyển chính, hai người liền kết hôn. Này phân hứa hẹn, quả thực đều phải đem trình tiểu cần cấp vui mừng hỏng rồi, trước tiên liền trở về nói cho lâm lão bà tử lâm lão bà tử vừa nghe tự mình khuê nữ phải gả cho viện trưởng công tử kia lòng dạ nhi cao quả thực đều không đem thôn bí thư chi bộ trình về bình xem ở trong mắt cho nên mới trộm cùng đại nhi tử trình đại tráng nói muốn hắn lấy ra tiền cấp mùi tự chuẩn bị của hội môn đối phương là viện trưởng thân phận nàng chính là đến cấp khuê nữ đem tứ đại kiện đều chuẩn bị đầy đủ hết mới có thể làm khuê nữ gả qua đi có mặt trăm triệu không nghĩ tới đều tính toán đến hảo. Hảo chuyện này liền ra đường rẻ. Trình đại tráng này liền cùng trình diễm diễm cấu kết thượng không quan trọng. Lại trình tứ mai nơi đó tiền môi không ra. Lâm lão bà tử vội vàng liền cấp khuê nữ mang tinh. Làm nàng trở về thương lượng đối sách. Đại ca, không phải ta nói ngươi. Ngươi liền tính là cùng trình tứ mai ly hôn. Kia trong nhà tiền cũng không thể đều về nàng a. Trên đường trở về, trình tiểu cần một hồi oán trách trình đại tráng. Phần 11 ta có biện pháp nào, kia tiền đều là nàng. Kiếm. Trình đại tráng mặt xám mày cho, hắn như thế nào sẽ không rõ, mùi mùi còn chờ dùng trình tứ mai tiền đâu, nhưng hắn lúc này ốc còn không mang nổi mình ốc, chỗ nào còn lo lắng nạn, hừ, không thành, kia tiền nói cái gì cũng phải nhường trình tứ mai nhổ ra, bằng không ta làm sao bây giờ, trình tiểu cận cắn răng, nói lời này, tiểu cận, ngươi muốn làm gì, nhưng ngàn vạn đừng lại nháo xảy ra chuyện gì như tới, ta bên này chuyện này mới vừa đâu, trình đại Chán thật sầu, sau này đó nữ. Nhân tới rồi nhất định thời điểm Đều là như vậy không hảo khống chế à Ngươi không quan tâm Trình Tiểu cần bước ra đi nhanh liền Đem hắn ném phía sau Mẹ đều nói đại ca chính là cái không năng lực Quả nhiên là như thế này Nhưng nàng Trình Tiểu cần lại là không dễ trọc Hừ Trình Tứ Mai Ngươi không cho ta đem của hồi môn tiền lưu lại Muốn chạy đến thoải mái thanh tân Không có cửa đâu Lại nói Trình Tứ Mai Nàng ném ra Trình Đại Tráng Trực tiếp đi quê nhà cung tiêu xã Lúc này bởi Vì hết thảy của công đều quy về quốc có, cho nên, không có gì tư nhân tiểu cửa hàng, không có siêu thị, muốn mua đồ vật, vậy chỉ có thể đi quê nhà cung tiêu xã. Cung tiêu xã đồ vật không nhiều lắm, chính là mấy ngày nay thường dùng phẩm, rậu muối tường giấm, thuốc lá và rượu đường trà, nhật dụng bách hóa, đối với ăn tới nói, đào tô trái cây, thanh đảo bánh quy đó chính là tốt nhất điểm tâm. Tết nhất lễ lạc, có ra cửa thăm người thân thăm bạn, xách một bao đào tô, một hộp bánh quy, hoặc là mấy. Cái chân tốt bạch diện bánh trái Lại quan hệ tốt Sách thường hai bình lão bạch làm Chính là nhất chú ý Trình tử mai nhớ dõi nàng tái hôn gả Cho lý lộ sinh kia mấy năm Qua năm ra tháng riêng 15 Xác định không cần lại sách theo đồ vật Đi thăm người thân liền đem người khác đưa đào tô bao mở ra Này vừa thấy kia đào tô a Đều vỡ thành cạn bã Cũng không phải là là đến tối sao Một bao điểm tâm cũng không biết Bị sách theo chuyển động nhiều ít ra Ra nhà này, tiếng kia ra, từng nhà đều không bỏ được ăn, sợ lại có thân thích tới không cái gì cho nhân ra đáp lễ. Vì thế, em đẹp đào tô trái cây liền thành đào tô cặn bã, ăn lên khá vậy bất việc nhi, đảo chén nước sôi ném vào điểm đào tô cặn bã, dùng chiếc đũa một lung lay, hài tử đại nhân bưng lên chén tới, khò khè khò khè liền ăn mang uống, bảo đảm hương đến đầy miệng. Kỳ thật, đây cũng là không biện pháp, những cái đó năm đích sát chính là mọi nhà không giàu có. Vào cung tiêu xã môn, liền có người cùng nàng chào hỏi là... Trình Ái Hương, Nhũ Danh Hương Tử cùng Trình Tử Mai là tiểu học đồng học. Trong nhà có thân thích ở trong thành bản lĩnh đại. Hương Tử tiểu học tốt nghiệp sau sẽ tính sổ đã bị an bài đến nơi này đảm đương nhân viên cửa hàng. Hai người đánh tiểu liền hảo đến cùng một cái đầu giường như Hương Tử gã cho quê nhà một cái cây ăn quả kỹ thuật viên. Tuy rằng làm cũng là việc nhà nông nhi nhưng tốt xấu nhân ra là ăn quốc gia lương lấy tiền lương. Lúc này nghe nói đang ở cấp Hương Tử làm chuyện chính thức đâu. Bốn mai, ta nghe nói, trình đại tráng cái kia trần thế mỹ cũng quá không phải đồ vật Hương tử ăn mặc một thân hắt quần, bạch áo sơ mi Bởi vì không ở dụng bận việc, nàng màu da so trình Tử mai muốn trắng nọn chút Nhưng diện mạo lại là không bằng bốn mai dễ coi Đánh tiểu hương tử liền hâm mộ, nói nếu là nàng có thể sinh bốn mai gương mặt kia thì tốt rồi Hương tử, ta không nói hắn, ta là tới tìm ngươi có việc nhi Trình Tử mai nhíu mày không mừng, nàng từ dân chính trong sợ ra tới, liền đem trình đại tráng người này từ trong đầu bài trừ đi, đời này không bao giờ tưởng cùng hắn có bất luận cái gì liên quan, cho nên lôi kéo hương tử tay, hai người đi đến một bên góc. Hương tử hỏi nàng, chuyện gì? Người nói, chỉ cần là ta có thể giúp đỡ, ta tuyệt đối không do dự. Lời này nói thật kiên quyết. Nhưng trình tứ mai lại từ trình ái hương trong mắt nhìn ra một ít đồng tình tới. Loại cảm giác này làm nàng rất khó chịu, nàng không nghĩ dùng ly hôn chuyện này tới tranh. Thủ nàng người đáng thương. Nàng không nghĩ biến thành tường lâm tẩu, nàng muốn dốc lòng trở thành một cái không dựa bất luận kẻ nào là có thể mang theo cô gái quá ngày lành nữ nhân. Hương tử, ngươi cửu cửu có phải hay không ở trong thành bệnh viện làm quan đâu? Đúng vậy, ta đại cửu, ở trong thành trung y viện làm viện trưởng đâu? Sao lạc, ngươi chỗ nào không thoải mái? Hương tử khẩn trương thượng hạ đánh giá trình tứ mai. Không phải, ta không chỗ nào không thoải mái, ta chính là tưởng. Thác ngươi hỏi một chút, bọn họ thu không thu thảo dược. Trình Tử Mai đã nhiều ngày ở Đông Sơn trong núi chuyển động, có một kinh hỷ lớn phát hiện, trong núi không ít thảo dược, càng đi độ sâu sơn, kia thảo dược càng hiếm lạ, đều là chút hiện đại người dùng để tiến bổ, quý trọng thật sự. Bốn Mai, ngươi, hương tử lấy mắt thấy xem bốn phía, thấy không ai chú ý bọn họ, lúc này mới nhỏ giọng nói, ngươi làm gì a? Này thời đại không cho chuyển đồ vật, bị bắt, đó chính là đi tư bản chủ nghĩa lộ. Tuyến, phải bị từ bỏ thói quen xấu. Ta biết, ta chính là muốn hỏi một chút, xem có phải hay không có phương pháp, ta có điểm dược liệu, rất chân quý, tưởng bán, ngươi cũng biết, ta hiện tại mang theo cô gái, ta, nghĩ không cần ly hôn tranh thủ người đồng tình, nhưng nói nói, trình tứ mai vẫn là nói cái này thực tế khốn cảnh, nàng có chút thợ dài, không biện pháp, nàng đến kiếm tiền A, thành, bốn mai, ngươi đừng nói nữa, ta hiểu, ta đại cử nơi đó, ta là không dám đi nói, bởi vì hắn người nọ. Là cái lão cách mạng, thật đứng đắn, không nói được này đó oai bảy vặn tám chuyện này. Nhưng ta có cái đại biểu ca, trung y viện ở thành đông có một cái tiền cho dân trung dược phòng khám, hắn ở nơi đó quản sự nhi, có lẽ hắn có thể giúp đỡ ngươi. Trình ái hương nói tới đây, ngữ khí trở nên thương tiếc, bốn mai, ngươi chính là làm trình đại tráng làm hại. Kia hóa tạ hữu không có hảo báo ứng. chúng ta là bạn tốt, đánh tiểu nhân bằng hữu, ta sẽ không mặc kệ ngươi, có thể giúp nhất định giúp. Ngươi yên tâm chờ ta tin tức. Ân hương tử, cảm ơn ngươi. Trình Tử mai nắm hương tử tay, khó có thể tránh cho một trận khó chịu, đáy mắt liền thấy lệ quang. Bốn mai, ta là thiệt tình thương ngươi. Trình ái hương vạnh mắt cũng đỏ. Hai người lại nói một hồi tự lời nói, trình Tử mai cũng mua vài thứ, có hai bình lão bạch làm, là trở về cấp ngũ thúc. Ngũ thúc hạo uống này khẩu nhi, nhưng thứ này cũng quý, tuy nói quốc gia là cho ngũ thúc nhất định trở cấp, nhưng ngũ thúc đều đem tiền lấy tới. Giúp đỡ trong thôn khó khăn hộ Chính hắn vóc đầu liền mua cồn trở về đói nước uống Ai đều biết kia ngoan ý thương thân thể, Nhưng lại có thể làm sao Nàng còn mua 4 bao đào tô 2 bao muối ăn 2 bao đường trắng mười mấy khối kẹo Nàng từ giữa lấy ra tới một bao đào tô một bao muối ăn một bao đường trắng 7-8 khối đường Nói muốn đi dương ra thôn nhìn xem Tam tỷ cùng đại mạng nhị mạng các nàng mặc khác đồ vật trước gác ở hương tử nơi này Chờ quay đầu lại lại đến lấy Nàng sách Theo hương tử cho nàng bao tốt mấy thứ đồ vật Gia cùng tiêu xả cửa Hương tử lại đuổi theo ra tới Bốn mai, ngươi cử ta xe đạp đi thôi Này đi tới đến khi nào có thể tới Ân, hảo Trình tử mai đang có ý này Nhưng nàng ngượng ngùng nói ra Đầu năm nay xe đạp cũng là quý trọng đồ vật Không phải quan hệ hảo, ai sẽ mượn a? Vạn nhất cho nhân ra khái quan ngã Nhân ra không được đau lòng chết a. Hoài đối hương tử cảm kích Trình tử mai đạp xe đi dương ra thôn Vừa lúc là buổi trưa, dương Văn sinh cùng Trình Tam Đào mới vừa đánh cháo rau trở về, tự cấp mấy cái hài tử hướng trong chén phân đâu. Dương Văn sinh trưởng muỗng, hắn trước cấp nhi tử tiểu băng thịnh một ít cháo, thật sự chính là cháo, không có rau dài lá cây, tiếp theo lại thịnh một ít trù cấp Tam Đào, như lại hắn cầm cái muỗng trộn lẫn trộn lẫn, cấp đại mạng nhị mạng cùng chính mình thịnh. Trình Tam Đào ở nơi đó bất mãn mà lẩm bẩm, hai cái nha đầu có thể ăn no nó sao? Nói, nàng liền phải đem chính mình trong chén trù đến đạo Trúc cấp đại mạng nhị mạng, bị Dương Văn Sinh ngăn lại, các nàng hai cũng không làm cái gì việc, ăn này đó đủ rồi, ngươi được với sơn, ăn đến hy canh quả thủy mệt muốn chết rồi, ta còn phải hầu hạ ngươi a ta là cho ta quê nữ. Trình Tam Đào là cái thẳng tính, lập tức liền bất mãn. Đúng vậy, đó là ngươi quê nữ, không phải ta, ta làm gì muốn cố các nàng. Dương Văn Sinh cũng phát hỏa, ở hắn cho rằng nhà ai không đều như vậy sao? Đương tỷ tỷ làm đệ đệ sao tới rồi hắn nơi này, liền thành, hắn ngược đại kế nữ, nếu là ngươi, ngươi có thể như vậy nặng bên này nhẹ bên kia sao, trình tam đào ban một tiếng liền cầm chén chập trên bàn, cháu đều giải ra tới một ít, mẹ, cha, các ngài không cần xảo, chúng ta đồ ăn, thật sự đủ rồi, hai cái nha đầu nói, liền thấp thấp mà khóc lên, đang ở lúc này, trình Tử mai liền vào nhà, Trương Mộ Ba tính sổ Tam Tỷ, Tam Tỷ phu nói thật ra ta cũng thật là chịu phục các ngươi, trên núi việc như vậy mệt, làm một buổi sáng về đến nhà tới, các ngươi còn có. Sức lực hô to gọi nhỏ. Nàng nói, liền qua đi, bế lên Tiểu Băng tới, tiểu ra họa mới vừa tam tuổi mụ, lớn lên khỏe mạnh khấu khỉnh, cùng Dương Văn Sinh một cái khuôn mẫu khấu ra tới giường như, Dương Văn Sinh cũng hơn 30, mới được đứa nhỏ này, đương bảo bối cục cưng, cũng coi như là ở tình lý chúng. Tử muội, ngươi đã đến rồi a. Dương văn sinh trên mặt có điểm khó coi, Ngươi mau ngồi, không ăn cơm đâu đi, Tới, này chén cháo rau ngươi uống, Ta còn không có động chiếc đùa đâu, Nói, liền, đem hắn trước mặt kia chén cháo rau đẩy đến bốn mai trước mặt, Đứng dậy ngồi ở giường đất trước trên ghế, Sao lạp, ngươi không đói bụng à, Trình tứ mai nhìn hắn nhạt, Không đói bụng, Đói bụng nói có lực như cùng ngươi tam tỷ xảo sao, Dương văn sinh cười mỉa nói, Hừ, ai hiếm lạ cùng ngươi xảo, ngươi chính là Lương Tâm không ở giữa đâu, tiểu bân là ta tâm đầu nhục, này hai quê nữ cũng là ta trên người rơi xuống thịt, bốn nhĩ các nàng đi theo ta đến ngươi nơi này liền đủ đáng thương, ngươi, còn như vậy đối với các nàng, ta như thế nào, như thế nào không làm thất vọng là Kim Phúc." Nàng nói, liền phải khóc. Nàng này còn không có khóc, bên kia đại màng nhị mà nghe nàng nhắc tới các nàng thân cha, kia khuôn mặt nhỏ một suy sụp, nước mắt liền xoạt xoạt mà đi xuống rớt. Nhìn các nàng cũng thật là đáng thương. Đại mạng, nhị mạng, các ngươi ngoan, phụng chén đi ra ngoài ăn đi, gì từ nơi này a, còn cho các ngươi mang kẹo đâu. Trình Tử mai nói, liền đem kia bảy tám khối đường đều móc. Ra tới, đưa cho đại mạng, cùng nàng đưa mắt ra hiệu. Đại mạng lĩnh hội, lôi kéo mùi tử, phụng chén, hai người đi ra ngoài ăn đi. Tam ca, ta kêu ngươi một tiếng tam ca, là bởi vì ngươi làm chuyện này đáng giá ta bồi phục tư tỷ của ta gả cho ngươi, ngươi đối tỷ của ta hảo, lấy nàng đâu này đó chúng ta đều biết, ta cũng có thể lý giải, ngươi không quá thích đại màng nhị màng, rốt cuộc các nàng không phải ngươi sinh, đầu năm nay nhiều người nhiều há mồm, ngươi đến dùng ra toàn bộ sức lực tới dưỡng cái này ra, chính là tam ca, ngươi ngẫm lại, nếu không phải này hai cái số khổ nhau đầu, ta tam tỷ có thể gả cho ngươi sao? ngươi có thể có đâu một nữ nhân cơ hội, ngươi có thể lên làm cha sao? đều nói uống nước nhớ nguồn, ta không nói. Ngươi đến nhiều cảm kích ta tam tỷ, liền tính là ngươi ôm một loại bình thường tâm, ngươi đáng thương hai cái đến ngươi trên cửa tới tội phạm quan trọng tiểu ăn mày đi. Ngươi cũng không thể tổng vì này hai nha đầu cùng tỷ của ta ầm ĩ, ngươi đau lòng tỷ. Của ta, tưởng nàng ăn chút tốt Nhưng tỷ của ta treo chính mình quê nữ Muốn cho quê nữ cũng ăn chút tốt Này không mâu thuẫn à Đều là bởi vì hai người trong lòng có ái à Này ái, nếu là có thể công bằng điểm Không như vậy ích kỷ Hai người bảo đảm có thể đem nhật tử quá đến tốt tốt đẹp đẹp Nhà này khí nhi thuận Đã không có khắc khẩu đùa giỡn Nhật tử quá chính là khó khăn điểm Kia cũng là cao hứng không phải Trình tứ mai lời này đem Dương Văn Sinh nói cúi đầu Ân, ta nghe tứ mùi, về sau đối hai khuê nữ hảo điểm ân tam ca ngươi là cái hiểu lễ nghĩa ta biết một điểm liền thấu trình tứ mai tiếp theo quay đầu nhìn trình tam đào tam tỷ ta hôm nay cái nhân đến hảo hảo nói nói ngươi ngươi nói tam tỷ phu bất công tiểu bân nhưng ngươi nghĩ tới không có tam tỷ phu chính mình cùng hai cái nha đầu ăn giống nhau a hắn đêm tốt đều cho ngươi cùng tiểu bân kia đều là bởi vì hắn để ý hai ngươi ngươi vì cái gì liền không thể xem ở hắn đối với ngươi này phân tình nghĩa thượng hảo sinh nói với hắn nói nói người trong lòng nói, làm hắn đối với người hảo, cũng cùng hài tử hòa thuận đâu. Người cái gì không nói, liền cùng hắn la hét ầm ĩ, ngươi cảm thấy ngươi cấp hai nhà đầu như vậy một cái khắc khẩu không thôi sinh hoạt, các nàng yêu cầu sao? Huống chi, các ngươi mỗi lần khắc khẩu đều là vì các nàng, các nàng nghe xong càng thương tâm. Tứ mùi, Trình Tam Đào rơi lệ. Được rồi, cuộc sống này đều quá đến khổ ba ba, đừng lại không có việc gì tìm việc nhi. Trình tứ mai xoa bóp tiểu bân cái mũi, tiểu bân nào, người mau lớn lên, trưởng thành đối hai tỷ tỷ hảo, cha mẹ ngươi a, liền đều hảo, nha nha, tỷ tỷ, ta muốn tỷ tỷ, ba tuổi tiểu ra hỏa cái miệng nhỏ nói dài dòng nói dài dòng mà kêu. Đại mạng nhị mạng nghe xong động tỉnh, chạy vào, cầm kẹo cấp tiểu bân, đề đề, chúng ta đều không ăn, đều lưu trữ kẹo cấp đề đề, đề đề, kẹo nhưng ngọt đâu. Đại mạng nói, nhị mạng liền ở phía sau chảy dòng nước miếng, kia tiểu bồ gián tức khắc liền đem trong. Phòng ba cái đại nhân đều chọc cho vui vẻ. Trình tứ mai không ở dương ra ăn cơm, đồ ăn đều là hiểu rõ, hạ buổi tam tỷ cùng tam tỷ phu còn muốn lên núi đi làm việc đâu.